Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Và thân mến, hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với tập 7 của bộ truyện Cánh hoa tàn trong gió của tác giả Phạm Kiều Trang. Vậy là sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là kết thúc bộ truyện ở đây rồi, các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Và, và có một điều lưu ý với các bạn như thế này. Ngay từ tập 1, mình đã đọc thông báo của tác giả rằng buổi chuyện này hoàn toàn là giả tưởng với các tình tiết hư cấu, chứ không hề có một mục đích bôi nhọ hay công kích thế lực cá nhân nào và cũng không phải là bí mật quân đội quốc gia. Thế nên là mong các bạn sáng suốt khi nghe chuyện, hãy coi như đó chỉ là một câu chuyện giải trí mà thôi. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cả một đêm đó, những người trong đội đặc công đều thức trắng. Đến gần 4 giờ sáng, Phan đường mới vội vàng rụi mát mấy lượt rồi hay to Tại ga có tín hiệu, có tín hiệu rồi Quang sĩ Kiên cùng mọi người đang ngồi ở bàn làm việc gần đấy Lập tức đứng dậy đi lại gần anh ta Trên màn hình laptop hiển thị một chấm tròn màu xám Giống như những lần trước không dò được tín hiệu Tuy nhiên, lần này bên cạnh chấm xám đó còn có một dòng chữ Online cách đây một phút, ngày 12 tháng 10, 20X Ánh mắt sĩ Kiên lập tức trở nên lạnh lẽo Anh nhả nhạt lên tiếng Phóng to vị trí cụ thể Rõ, đại ca Phan đường từ khi nhìn thấy chip định vị của Vân Trang hỏa động Tinh thần đã tỉnh táo vào phương chấn thêm 10 phần Những ngón tay của anh ta gõ điên loạn trên bàn phím Cuối cùng nhấn mạnh phím Enter một cái Một bản đồ vệ tinh lập tức hiện ra Là phía bắc của Samakobi Giác với Mông Cổ Suy đoán của Quách sĩ Kiên chuẩn xác 100% Chỉ từ vài hạt cát bám ở thân máy bay, anh đã suy luận ra căn cứ của bọn chúng được xây dựng ở trên sa mạc. Lần này phân Trang chỉ phát nửa chừng tín hiệu, có lẽ cô sở Trần Trí Sơn sẽ rõ ra chi định vị trên người cô, cho nên chỉ bật vài giây rồi lại vội vàng tát ngay. Bỏ phòng cao mày nhìn bản đồ trên màn hình một lát, sau đó chậm rãi lên tiếng. Tại ca, vị trí cô ấy vừa phát có lẽ chỉ ở gần nhà máy virus. Quan sĩ Kiên khởi đầu Đường mở bản đồ 5D Vâng Văn đường mở bản đồ Nam d Một vùng sa mạc rộng mây mông toàn cát vàng óng hiện ra Sa mạc Gobi là một sa mạc rộng lớn trải dài giữa Trung Quốc và Mông Cổ Nơi đây tuy vẫn thử xuyên có khách du lịch đi qua và người dân sinh sống Nhưng vị trí mà Vân Trang phát tín hiệu Lại là một vùng hoang mọc quanh năm không có ai dám đến gần Vì 400 km xung quanh nó không hề có mùa nước Nếu phù tình lạc vào khu hoang mạc nhỏ trong sa mạc Cô Bi này, chắc chắn sẽ chết vì khan nước và bão cát. Đảng Khao Minh chọn xây dựng nhà máy nghiên cứu virus ở nơi này vừa có thể che mắt được người khác, vừa có thể giấu được cả các vệ tinh ngoài không gian. Nhà máy đó chắc chắn được xây dựng dưới thát. Quang Sĩ Kiên trồng ngâm một lát rồi nói, máy bay của bọn chúng chắc chắn có gắn thiết bị phát hiện ra chip phát sóng nên cô ấy chỉ có thể bật vài giây rồi tắt ngay. Cả ba người đàn ông ở đó khởi đầu. Đại ca, đúng vậy. Khoanh vùng cho tôi Anh dơ một ngón tay chỉ vào màn hình, phát đường cũng lập tức cầm chuột khoanh vùng theo ngón tay anh. Xung quanh vùng vân trang đánh dấu, bán kính 10 km vuông. Đại ca, 10 km vuông trên hoa mạng rất lớn, liệu. Trần Nguyên nó đến đây, đột nhiên ngần ngừ. quay sự kiện quay sang liệu anh ta thản nhiên nói cậu nghĩ nhà máy đó rộng bao nhiêu phan đường tròn xoay mát nói to tại ca ý anh là nhà máy này rất lớn nó không đối thuần là nhà máy điều chế virus nó còn là nơi nghiên cứu vũ khí sinh học của đảo khắc minh anh ngừng lại một lát lại bổ sung thêm còn có khả năng nghiên cứu vũ khí hạt nhân lúc này mấy người đàn ông kia mới trở hiểu ra tại sao đại ca mình lại quay vùng cả 10 km vuông như vậy Nhà máy bí mật phải lớn như thế nào Mới có thể nghiên cứu được cả vũ khí sinh học Và vũ khí hạt nhân Mà ở dưới một lốc cát dày trên sa mạc như vậy Dù cho thế giới có hàng ngàn vệ tinh ngoài không gian Cũng không thể nào phát hiện ra được Đúng là thâm như tàu Tại ca, em nghi mãi mà vẫn không hiểu Tại sao chỉ có mình nước ta tìm cách tiêu diệt nhà máy đó Vì đảng khác mình thử nghiệm các chủng loại virus Bằng con người của chúng ta đầu tiên Muốn có thể tiếp tục tồn tại Nghĩa là chúng ta phải tự cứu lấy mình Văn đường cùng Trần Nguyên gần gù Đại ca, em hiểu rồi Đúng lúc này Âm thanh tít tít phang lên Việc khoách vùng tự động trên laptop của văn đường Đã thực hiện sao xuôi quay sĩ Kiên lạng yên quan sát toàn bộ Địa hình ở mức phóng to Tất cả những người trong phòng cũng đều ní thở Nhìn vào màn hình theo anh Hơn 10 phút sau Sĩ Kiên chỉ lên một mảng cát gồ ghề Hình bậc thang trên hoang mạc Cửa vào Mấy người còn lại chằm chằm nhìn chỗ Màn hình trên đầu ngón tay quay Sĩ Kiên Trên đó là một khoảng cát Hơi lùn xuống trên địa hình bậc thang Ở một vùng hoang mạc toàn cát là cát Thường thì không ai để ý đến những chi tiết Vụn vặt thế này Cát hơi lún xuống Cát hơi lún xuống Phan đường và mạc phong cũng đồng thời lên tiếng Cửa mở theo chủ dọc nên phần cát trên cửa mới bị lốn xuống thấp hơn mặt bằng chung. Quay sĩ Kiên lại lẽ gởi đầu. Quan sát khắp vụ hoang mạc, chỉ có chỗ cát này lún vừa bằng một cánh cửa, mà cánh cửa này cũng tương đương với diện tích của một chiếc máy bay có thể lọt qua. Không hổ danh là thiên tài quân sự, nhãn quan và óc phản đoán quá mức phi thường. Giờ phút này khen quay sĩ Kiên cũng chỉ là thửa thái. Cho nên Phan Đường và Trần Nguyên chỉ nước khan một ngụm nước bọt rồi nói tại ca, em đã đánh dấu vị trí xong rồi Trần Nguyên hơi liếc đồng hồ, bổ sung thêm Bây giờ là gần 5 giờ sáng Nếu chúng ta bay sang đó Khoảng thời gian hạ cánh tính theo giờ địa phương là 4 giờ chiều Chuẩn bị sau xuôi đồ dùng chưa? tại ca, đã chuẩn bị xong Quách sĩ Kiên bình thản xoay người đi đến khẩn điện thoại bàn chuyên dụng gọi một cuộc báo cáo với tổng tư lệnh. Khi anh vừa cuốc máy, thì bên ngoài chuyển vào mấy tiếng gõ cửa. Nhìn qua camera, nhìn thấy người đứng bên ngoài là Trần Yến Phương. Trần Nguyên đứng dậy, mở cửa cho cô ta, còn mạc phòng vẫn để phòng, nên bàn tay lạnh lẽ đã trên khẩu súng trên hông, để phòng phản nhất. Trần Yến Phương cầm một hộp kim loại màu đen bước vào, ánh mắt dừng trên người quay sĩ kiên vài giây rồi mới quay đi. Cô ta chậm rãi đi lại gần bàn họp, Đặt hộp kim loại lên bàn rồi nói Tại úy, thuốc khảo virus đã điều chế xong xuôi Sĩ Kiên gật đầu Đến rất đúng lúc Anh chuẩn bị đi đâu à Anh đã làm nhiệm vụ bảo mật cấp S Tạm thời không thể nói cho em biết được Yến Phương, thuốc này sử dụng như thế nào? À, Trần Yến Phương tỏ vẻ hiểu chuyện Ngồi xuống ghế ngay sát cạnh quách Sĩ Kiên Sơ tay phút thẳng lại cánh tay áo của anh Anh làm nhiệm vụ nhất định phải cẩn thận Ba anh dặn, thuốc hàng virus này vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, nên nếu có không hay bị nhiễm virus, cũng chỉ được tiêm một liều rất nhẹ, cơ thể không phản ứng mới được tăng liều. Quang sĩ Kiên nghiêng người muốn né tránh bàn tay của Trần Yến Phương, nhưng ánh mắt lại vô tình sượt qua cuồng mắt thông quầng vì thiếu ngủ của cô ta. Trần Yến Phương mấy ngày nay đã vô cùng nỗ lực để cùng ba anh điều chế thuốc, chắc chắn đã chịu cực khổ không ít. Cho nên anh suy nghĩ một hồi Rủi lại đành thôi Yến Phương Những ngày này em hãy đến chỗ tổng tư lệnh Em biết Sĩ Kiên Anh phải còn sống quay về Mọi người trong quân đội Cô ta ngừng lại một lát Vài giây sau mới nói tiếp Bao gồm cả em đều rất cởi anh Quay Sĩ Kiên không nói gì Mà chỉ lại lẽ gửi đầu Đúng lúc này mọc phong lên tiếng Đại ca đã đến giờ xuất phát Ừ Nói rồi Anh đứng lên vừa định xoay người rời đi thì Trần Yên Phương đột nhiên sơ tay nắm lấy bàn tay của Sĩ Kiên ngừng đầu lên ngọc ngừng nói Tại úy, hứa với em sẽ trở về được không? quay Sĩ Kiên từ trên cao nhìn xuống lần đầu tiên thấy một Trần Yến Phương lúc nào cũng kiêu ngạo trở thành một người phụ nữ yếu đuối bình thường thậm chí phiền mắt còn hơi ươn ướt, ướt nhìn anh Anh trầm trọng gỡ những ngón tay của cô ta ra, điểm đạn trả lời Yên Phương Dù tôi sống hay chết, em cũng nên tự tìm lấy một người đàn ông cho mình. Về sau đừng hy vọng gì ở một người như tôi nữa. Người đàn ông mình yêu thầm bao nhiêu năm sắp ra chiến trường lại chấp hành nhiệm vụ cấp S. Của ta dù cố gắng đến mấy thì vẫn mãi mãi chỉ đứng sau anh. vì viễn không thể được như Trịnh Vân Trang kể vai sát cánh cùng quay sĩ kiên tác chiến. Sĩ kiên, tại sao? Vì em xứng đáng tìm được một người đàn ông tốt hơn. Quang sĩ Kiên hít sâu một hơi Còn vì người tôi yêu Không phải em mà là cô ấy Sau đó lại lùng xoay người Đi ra bên ngoài Để một mình Trần Yến Phương vẫn sữ sở ngủ trên ghế Quang sĩ Kiên cả đời Chưa từng nói lời yêu với bất cứ ai Tất cả phụ nữ trong quân đội Thậm chí ngoài quân đội Để mong muốn có được một người đàn ông Suốt chúng như anh Cho nên khi dĩ kiên đồng ý với ba cô ta Sẽ chăm sóc cô ta thở tốt Trần Yến Phương đã cảm thấy rất tự mãn Nhưng mà đi đến cuối cùng Trước khi anh ra trận Lại để lại si thư cho cô Nói anh không yêu cô Mà là yêu Trịnh Vân Trang Trái tim Trần Yến Phương tự như Rơi vào vực thẳm Quang sĩ Kiên là yêu Trịnh Vân Trang Đại úy vĩ đại yêu Trịnh Vân Trang Kể vai xác cánh Cũng cô ấy không phải mình Đái lòng Trần Yến Phương Đột nhiên trở nên đau nhói Lòng ngực thắt lại, mới giọt nước mắt không kìm được Lạ lẽ rơi xuống khóe mi Sĩ Kiên, cô ấy yêu anh bao nhiêu Em cũng yêu anh bấy nhiêu Cô ấy có thể kể vai bên anh Em cũng có thể đứng sau hy sinh vì anh Tại sao mười mấy năm qua trong tim anh Em vĩnh viễn không thể bằng cô ấy Trên máy bay quân sự không có số hiệu của đảng Khắc Minh Vân Trang muổ miệng đầy máu Nằm lên lết trên sàn tàu Cảnh tay bị còng xiết đến mức Trời hẳn một mảng da Tàu tai dính thởi mồ hôi nhơm nhớp Trần trí sơn đi lại gần Đá vào vụ cô một cái Mẹ kiếp con điếm này Từ vụ cô lập tức truyền đến Một cơn đau dữ dội Nội tại trong người như muốn nổ tung Cổ họng bỏng rát không sao hô hấp nổi Tuy nhiên vầy chàng vẫn cuột cường Ngởng đầu lên nhìn hắn Thẻ lưỡi liếm liếm khóe miệng Vẫn còn xinh máu rồi nói Còn bà mày có gan giết tao đi Tao mà chết Nó không chừng cỗ máy chiến tranh Quách Sĩ Kiên của mày cũng chết. ha hà, hà, mày nghĩ mày quan trọng với hắn thế à Trần Trí Sơn, mày đi theo anh ấy bao nhiêu năm, thấy anh ấy gần gũi phụ nữ bao giờ chưa? Đài mắt Trần Trí Sơn xảy qua vài tiết phức tạp, đối là hắn đi theo Sĩ Kiên nhiều năm. Kể từ khi cả hai còn trong trại huấn huyện ở thành phố B, cho đến khi vào đội đảng công, tình ra đã gần 20 năm. Trần Trí Sơn luôn biết sĩ kiên xưa nay không thích phụ nữ nhưng trong tim lại luôn cất giấu một người con gái. Còn chuyện gần gũi với phụ nữ quay sĩ kiên tu thân như hỏa tượng dù có say đến bất tỉnh nhân sự cũng chưa từng động tình trước ai. Hắn gần gũi phụ nữ thì sao? Tao không quan tâm. Vân Trang cười nhạt. Tuy mày không quan tâm nhưng tao cũng tốt bụng nhắc nhở cho mày biết. Người quay sĩ kiên yêu tao cũng chỉ có sụp vọng với một mình tao. Bởi vậy Nếu mày không muốn thất bại thảm hại như ngày hôm nay một lần nữa, mày nên cầu trời khấn phật cho tao còn sống, đến tận khi anh ấy tìm đến. Nếu không, tao còn đoàn quét Sĩ Kiên một là sẽ tự sát chết, hay là chu di cử tộc cả dòng họ nhà mày lẫn nhà máy phỉ rút Nói đến đây, cô hơi dừng lại quan sát sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lẽo của Trần Trí Sơn, sau đó mới nói. Đương nhiên, tao nghĩ khả năng thứ hai khả thi hơn. Trần Trí Sơn ngồi sổ xuống giơ tay bóc cảm vân trang đến mức không xương hàm của cô gần như dạng nứt đau đến tê tâm liệt phế Còn cho cái này mày tự tin gớm nhỉ? Không tin à? Về đến nhà máy thử tìm người lấy tinh dịch trong người ta xét nghiệm xem có ADN của anh ấy đấy Nói không chừng chúng mày còn lấy được cả tinh chủng của anh ấy để nhân bản vô tính biến ra thêm cả trăm nghìn cỗ máy chiến tranh Thay kiếp Trần Trí Sơn buông tay Sau đó lại dùng cùi trỏ thúc vào mặt cô một cái, mó mồm máu mũi lập tức trào ra. Coi như tao tha cho cái mạng chó của mày sống thêm vài tiếng nữa. Trong vài tiếng đó, mày cứ nghĩ cách làm sao báo cáo để tư lệnh của mày không nổi điên để mày phanh thây đi đã. Không bắt được quay sĩ kiên mang về, tội nạn đấy. Trong lòng Trần Trí Sơn rủa thầm một tiếng, còn nè bà cứng mồm cứng miệng, bị đánh ra thế này rồi mà vẫn lì lợm mắng người được. Hán hậm hực sơ tay định đánh Nhưng nhìn thấy phần Trang nhảy nhuộm máu Sợ lỡ tay đánh chết cô Nên lại thôi Phải giữ cái mạng của ta để nhử Quay sĩ Kiên Dù sao đi nữa, đàn bảo của anh ta Anh ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn Trịnh Vân Trang sơ vào chỗ chết Mà quân đội Việt Nam đương nhiên Cũng không thể vì một người phụ nữ Mà huy động đến cả đặc công Thế nên tính đi tính lại Nên muốn cứu Trịnh Vân Trang Quay sĩ Kiên chỉ có thể một mình dẫn xác đến Coi như giữ con tin này trong tay, Trần Trí Sơn không phải hào tâm tổn sức bắt quay sĩ Kiên, mà chỉ cần ung dung ôm cây đợi thỏ. Trong lúc này, máy bay của quay sĩ Kiên cũng đang trên đường bay đến sa mạng Gobi. Anh tựa đầu vào ghế phụ, gương mặt phẳng phất ra đôi ba nét mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn sáng ngửi như sao. Có nhìn thế nào cũng thấy người đàn ông ấy toa ra khí chất quẩy cường và cổ chốc không gì lai chuyển nổi. Phần đường thấy anh như vậy, trong lòng không nén nổi tiếng thở dài. Tại ca, còn hơn 10 tiếng nữa mới đến nơi, anh cứ trở mắt một lát đi. Tôi không mệt. Ai cũng biết, so với việc mệt mỏi, anh đau lòng nhiều hơn. Để người con gái bản thân yêu đi vào chỗ chết thay mình, nếu đổi lại là người khác, chắc chắn không thể tỏ ra bình tĩnh được như Quách Sĩ Kiên hiện tại. Chỉ là con người càng bình thản, nỗi đau càng lớn lao, Tựa như một mặt biển dù nhìn bên trên yên ả Nhưng dưới sâu trong đại dương lại cuộn trào sóng ngầm Quách sĩ Kiên luôn là người trôn dấu nỗi đau vô cùng tốt Dưới gương mặt trong sạch như nước ấy Mỏ phòng ngồi yên lặng lao súng trên sản máy bay Anh ta ngửng tay, ngởng đầu lên nhìn rồi nói Tại ca, đường nói đúng đấy Không mệt thì anh vẫn nên nghỉ ngơi đi Giữ thể lực tốt nhất để đi cứu cô ấy Nghe xong, sĩ kiên chậm rãi quay đầu Ấn sứa trong đôi mắt lạnh lùng Và câu độc của Mạc Phong Không hiểu sao anh còn cảm nhận thấy Trong đó thấp thoáng một nỗi đau khôn nguôi như anh Khiến lẩu giả anh cả lúc càng phức tạp Quay sĩ kiên suy nghĩ một lát Dân lờ sau mới nói Cậu cũng tranh thủ nghỉ đi Vâng Cuộc hội thoại ngắn ngủi kết thúc Không gian trong khoang máy bay lại trở về Vẻ yên tĩnh như cũ Chỉ có những tiếng tí tít của Rara cứ 4 giây lại báo một lần. Quang sĩ kiên lạng lạng tựa vào thành ghế, an tĩnh nhắm mắt, không rõ là ngủ thật hay chỉ nhắm mắt cho mọi người yên lòng. Mỏ phong cũng nhắm mắt, một lát sau lại mở mắt nhìn đại ca mình, nhìn chầm chầm rất lâu, cuối cùng nửa tiếng sau mới chậm chậm chỉ vào trong sức ngủ. Quang sĩ kiên tiếp đi rất chậm trồn, cứ trong lát lại giật mình tỉnh dậy. Xuyên suốt một hành trình anh đều như vậy, cứ mỗi lần nhắm mắt, Trong đầu là hiện ra hình ảnh vân trang khóc người đầy máu Cơ thể mảnh mai như một màu đỏ thẫm như những cánh hoa phủ dung Sau đó lại tròn bật dậy Cho đến mười mấy tiếng sau, máy bay cuối cùng cũng đến được sa mả Gobi Tuy nhiên ở hoang mạc được khoanh vùng này Đương nhiên không thể tìm đâu ra nổi một đường băng để hạ cánh Trần Nguyên chỉ trang lại súng ống rồi rớt vào thai lưng Đứa dậy đi đến phía khoang sau máy bay Cửa mặt vẫn hiện gió vẻ không sao tin nổi nhìn quay dĩ kiên. Tại ga anh chắc chắn chúng ta làm như thế này đấy chứ. Phan đường lật phải bạt phủ lên, miễn mai nhìn Trần Nguyên. Mà sợ cái nỗi gì, cứ coi như chúng ta đang đóng phim Far and First là được. Tào bài phục cái ông đạo diễn phim đó, nghĩ ra cách hạ cánh kiểu này đấy. Nhưng mà trong phim, mấy diễn viên nhảy ô tô rủ xuống vùng núi, chứ có phải vùng sa mạc đâu, lỡ chết người thì sao, lấy ai đi cứu Vân Trang. Chết thì hết phim chứ sao? Văn đường nhún vai. quay sĩ Kiên lúc này đã mở cửa ngồi vào trong ghi lái của xe Hammer. Anh cuối người thắt dây an toàn song xuôi, lát sao ngởng đầu nói. Hai phút nữa bắt đầu nhảy dù Cả hai người đàn ông ngay vậy lập tức im bặt sau đó vội vàng chia nhau ra. Trần Nguyên ngồi chung xe với mảng phong, văn đường ngồi chung xe với quách sĩ Kiên. Khi bọn họ vừa chỉ trang sau những đồ bảo hộ cơ thể, thì khoang sau của máy bay cũng chậm chậm mở ra. Một lùa gió với sức mạnh kinh khủng lật tức sợp vào bên trong, thổi tung mái tóc của phi công. Anh ta ngoài đầu về phía sau nhìn hai chiếc hammer hầm hố đã được gắn rủ ở bốn góc, sau đó gả lên qua tai nghe. Tại úy, chuẩn bị nhảy! quay sĩ Kiên cài xuống nhùi, đôi bút da cao cổ đã thở lên chân ga. Anh liếc mở phong ngồi trên ghế lái ở chiếc hammer bên cạnh, lạnh nhạt đếm số qua tai nghe. 10, 9, 8, 7 Phan đường ngồi bên ghế phụ nghe anh đếm, càng về cuối sống lưng càng cứng đờ vẫn biết bọn họ đi cứ phân trang là đúng rồi, hy sinh mạng sống của mình cũng chẳng sao cả dù gì đã gia nhập đội đặc công tức là chuyện sống chết đã sớm coi như gió thoảng mây bay chỉ là lần này kế hoạch tấn công vào nhà máy nghiên cứu virus của Quách Sĩ Kiên quá kinh khủng quá hoang đường, dã man đến mức anh ta không làm sao mà chấp nhận được. Nhảy dù bằng xe ô tô xuống sa mạc, không khác gì phim Far and Fires vậy, thậm chí còn mạo hiểm vào quái đản hơn cả trăm nghìn lần. Nhưng mà, suy cho cùng, đây cũng là cách duy nhất có thể tiếp cận sa mạc mà không cần đường băng để hạ cánh. Nhảy dù xuống cả xa, thì càng khiến quân địch khó phát hiện máy bay của họ đã đến đây. Đại úy của bọn họ quả thực là điên rồi Nhưng mà cũng khiến bọn họ vừa sợ vừa phấn khích. Liệu cả đời này có ai dám làm như Quách Sĩ Kiên, trừ trong phim? Đúng lúc này, bên tai chuyển đến âm thanh của những con số cuối cùng. Sĩ Kiên bắt đầu tì dày và chân ga, miệng lầm nhầm đọc. 3, 2 Mỏ Phong, Trần Nguyên, Phan Đường đều đín thở theo nhịp đếm của anh. Tất cả mọi người đều đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng. Đến khi Quách Sĩ Kiên gầm lên. 1 2 Ngáy! Hai chiếc Hummer lập tức lùi như tên bắn ngược về phía sau, chơm át một cái đã lao ra khỏi máy bay, rơi xuống phía dưới. Hai tiền bắt nháo phan đường trời nguyên, mặc dù đã lan lộn sống chết nhiều năm, giờ phút rơi tự do từ trên máy bay xuống vẫn không kịp được là hết ở Mỹ. Chỉ có quay sĩ Kiên vẫn bình thản giữ chặt vô lăng, mỏ phòng cũng nghiêng răng không kêu la một tiếng. Hai chiếc Hammer hạng nặng vừa rơi vừa xoay vòng trên không trung, khiến rủi gan của mấy người đàn ông trong đó như muốn lộn cả ra ngoài. Tuy nhiên, dù đang rơi từ độ cao mười mấy nghìn mét xuống, nhưng từ đầu đến cuối gương mặt quay sĩ Kiên vẫn toa ra một vẻ bình tĩnh đến mức không thể bình tĩnh hơn được nữa. Ái mắt đầy vẻ cố chấp nhìn màn hình điện tử đán trên bảng điều khiển. Trên đó hiển thị độ cao của xe Hammer so với mặt đất. Cuối cùng, Khi con số rừng ở 4600m anh mới gảo lên qua tai nghe, "Mở dù." Bàn tay Mạc Phong lúc này cũng nắm chặt vô lăng để cố định cơ thể, các khớp xương tay anh ta đã trở nên trắng bệch. Mạc Phong nhìn sang trả lời, "Rõ, tại ca." Sau đó bầu nút mở dù. Hai chiếc dù cỡ lớn gắn trên bốn góc xe bung ra, hai chiếc Hammer đang rơi với tốc độ nhanh, lực tức bị kéo ngược lên trên, sau đó lại tiếp tục rơi xuống với tốc độ thấp hơn. Giữa một hoang mạc đầy nắng và cát phẳng ống, những chiếc xe địa hình hầm hố từ từ hạ xuống, cảnh tượng kinh điển còn hơn phim Fast and Furious. Chuyển nguyên phát hiện ra tốc độ rơi đã chậm hơn hẳn so với lúc trước mới dám mở mắt ra. Nhìn xuyên qua cửa kính chống đạn của xe, thấy mặt đất chỉ còn ở cách họ một quãng, liều phần khích hú hét ẩm lên. Tại ca, chúng ta thành công rồi, thành công rồi. Phản đường nghe thế cũng mới dám hé hé mắt ra nhìn, sau đó cũng kêu gạo in ỏi Ôi mẹ ơi, chúng ta sống rồi đại ca tuyệt vời, đại ca number one Đến ông đạo diễn phim cũng không có đầu óc bằng anh Dã man, dã man Mở phòng mặc dù không bắt nhau bằng hai người kia, tuy nhiên đi theo quách sĩ kiên nhiều năm, bất kể loại hiểu nguy gì cũng đã đều chứng kiến cả rồi. Thế nhưng hôm nay cùng đại ca mình hạ cánh bằng xe hammer kiểu này Anh ta lại càng cảm thấy khóc phục đầu óc vĩ đại của Quách Sĩ Kiên nhiều hơn nữa. Lòng quân nhân được đi theo đại úy chiến thần cũng coi như một đời không uổng phí. Mỏ phòng chậm rãi nói, tại ca, thành công rồi. Quách Sĩ Kiên chỉ nhả nhả cười đầu, là nữa tiêu đất, ca sư trơn, mọi người phải cẩn thận. Rõ, tại ca. Ba phút sau, khi còn cách mở đất khoảng 4m thì bọn họ bờ nút tớ rùm. Hai chiếc Hammer không còn lực cản không khí nên rơi rầm một cái xuống cát. Lúc hai bánh sau vừa tiếp đất, cả mọc phong lẫn dĩ kiên đều lập tức dẫm chân ga lao đi. SUV Hammer H1 là loại xe quân sự có thể vượt mọi địa hình. Thế kế hỏm hố và khung xe vô cùng chắc chắn. Ngoại thất đều được phủ nhiều lớp bọc hạng nặng. Cũng bởi vì những tính năng ưu việt này mà khi vừa xác định nhà máy nghiên cứu virus ở sa mạc, quay sĩ kiên đề nghị cũng không cần nghĩ đã chọn loại xe Hammer. Hammer H1 chạy băng băng trên lốc cát dài vàng ống, phàn đường mở bản đồ định vị điện tử. Những ngón tay bắt đầu muối điên loạn trên bàn phím. Chỉ nửa phút sau, anh ta đã vẽ xong một con đường đi trên sa mạc dẫn tới cửa nhà máy nghiên cứu virus của Đảng Khác Minh. Đại ca, sẽ trái, 8 km nữa sẽ đến được nhà máy. Quen sĩ Kiên và Mạc Phong lập tức bẻ lái, Bày xe hammer xe dưới cát nửa vòng lại tiếp tục băng băng chạy đi. Khói bụi phía sau xe bốc lên mù mịt. Báo cáo tôi khi cách cửa nhà máy 2km chúng ta đi bộ di chuyển đến đó. Vâng, tại ca. Mở phòng cơ tiếng. Tại ca, vùng này thường xuyên có bão cát chúng ta phải đến được nhà máy trước khi trời tối. Quang sĩ kiên ngởn đầu nhìn mà trời cho chú quan sát vài giây rồi nhà nhạt, nhạt trả lời. Khoảng 9 giờ đêm sẽ xảy ra bão cát, di chuyển nhanh lên. Vâng. ai vừa nả xong thì phát đường cũng nhấn phím Enter một cái. Trên góc phải màn hình là một ô vuông tính toán hướng gió, mà trời, độ ổng không khí. Cuối cùng hiện ra phía dưới một dòng chữ. Sự kiến bão cát sẽ xảy ra trong vòng 4 giờ nữa. Hiện tại đang là 16 giờ 30 phút. Đại ca của bạn họ chỉ cần dùng mắt thường nhìn màu sắc của mặt trời và mây gần đó. Cũng phán đoán được thời gian xảy ra bão cát đầu áo anh còn nhanh nhạy hơn cả máy tính Khiến văn đường không biết phải trả lời làm sao Đại ca, em vừa tính toàn xong Đúng là khả năng bão cát sẽ xảy ra lúc 9 giờ đêm Chúng ta phải nhanh lên Mặc dù hammer có thể chạy băng băng trên cát Như địa hình trên xe mạc vẫn rất khó di chuyển Quãng đường 6 km Bọn ảo phải dùng mất hơn 1 tiếng mới hoàn thành xong Khi còn 2 km nữa Quách sĩ Kiên ra lệnh dừng xe, sau đó bốn người phát trên vai những vũ khí và đồ dùng cần thiết rồi bắt đầu đi bộ di chuyển. Ở Hoàng Mạc, gần 6 giờ chiều, nhiệt độ vẫn rất cao, ánh mặt trời vừa trói vừa oi bức, chiếu lên bóng 4 người đàn ông lặng lẽ đi trên cát. Nhớ lại cách đây vài tháng, cả một tiểu đội đạt công cũng phát ba lô đi trên băng tuyết. Bây giờ những người trong đội gần như đã chết hết, chỉ còn lại đúng 5 người. quay sĩ Kiên, Bảo Phong, Trần Nguyên, Phan Đường và Trần Trí Sơn. Trong khi đó, Trần Trí Sơn lại là gián điệp. Một là đi vào chỗ chết để tìm đường sống, hai là ngồi chờ chết. Quách sĩ Kiên một lúc làm cả việc công lẫn phỉ tư, cứu lấy những quân nhân ưu tú của nền quân đội đất nước và đi tìm người phụ nữ của mình. Còn ba người còn lại là vì đi theo anh, vì một lòng trung thành với quách sĩ Kiên. Cho nên bây giờ chỉ có bốn bóng hình đổ dài dưới nền cát phẳng ống Gần 8 giờ đêm, bọn họ đặt chân đến điểm đánh dấu trong bản đồ điện tử của phan đường 4 người ẩn mình dưới một đồi cát ở gần cửa phẳng ngà máy chăm trọng quan sát vùng cát hơi lôi xuống ở cách đó một quãng 3 ngày ở sa mạc nắng đến mức khô da khô thịt Nhưng ban đêm nhiệt độ lại xuống thấp đến mức chỉ đứng im một lúc Mỉ mát đã kết đầy xương muối Trần Nguyên thở ra một làn khói trắng Cho cho hai tay vào nhau Để cố giữ ấm cơ thể Sau đó quay sang nhìn sĩ kiên Tại ca, bây giờ phải làm thế nào? Chờ Phản đường hơn lước đồng hồ đeo tay Xuân rẩy nói Đã hơn 8 giờ, 9 giờ còn có bão cát Nếu như cánh cửa đó không mở trước 9 giờ Thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Mỏ phòng lạnh lùng lên tiếng Vậy còn phải xem số trời Ai, mệnh của tôi dài lắm Nhìn đường chỉ tay của tôi đây này. Phan Đường sơ bàn tay trái ra, phấn khởi đáp. Đường sinh mệnh dài thế này, kiểu gì cũng sống đến 99 tuổi. Trẻ Nguyên rất muốn cầm báng súng đập vào mặt anh ta. Tuy nhiên trong hoàn cảnh này đành phải kiềm chế. Sống dài thế không sợ con cháu ghét à? À mà mày thì làm gì lấy đồ vợ mà có con với trả cháu chứ? Mày! Phan Đường nhến sang nghiến lợi, vừa định cãi lại thì trên đầu chuyển đến những tiếng rào rào của gió. Quang sĩ kiên ngừng đầu lên nhìn, phát hiện ra trên bầu trời có một chiếc trực thăng cỡ nhỏ đang di chuyển đến gần vị trí mà bọn họ phán đoán cửa vào nhà máy. Những ánh đèn màu đỏ nhấp nháy từ từ hạ thấp xuống. Anh lạnh nhạt cơ sọc. Nếu 9 giờ đêm có bão cát, thì trước đó một khoảng thời gian ngắn, cửa căn cứ sẽ được mở ra cho máy bay đi vào. Khi cửa đóng lại, bão cát đổ đến, cát sẽ vùi lóc cửa, xóa hoàn toàn dầu vết của nhà máy. Phan Đường buột miệng, dã man. Họ không ngờ thâm sâu khó lường, chỉ một chi tiết vụn vặt cũng cẩn thận đến mức đáng kinh ngạc Và còn dã man vì đầu óc của Quách Sĩ Kiên đã thuộc dạng thần tiên rồi, tuyệt đối không đơn giản như người phàm bọn họ. Nước bên đó đã thâm, anh còn sâu hơn. Mặc Phong nói, Đại ca, chúng ta chuẩn bị xuống thôi. Lấy dây thử móc móng dính. Rõ. Nửa phút sau, Vùng ca lùi xuống từ từ tay ra hai bên, cửa trầm chậm, chậm mở ra, một luồng ánh sáng từ bên trong chiếu ra bên ngoài. Nơi này đúng là cửa vào nhà máy thật. Trực thăng hạ xuống dưới, cả bốn người đàn ông cũng như một con báo lặng lẽ đi trong bóng đêm. Mỗi người đều cầm xe thừng có móc bóng trên tay, cẩn thận di chuyển đến cửa nhà máy. Quang sĩ Kiên dẫn đầu, anh nét người mì vào những góc mà camera và người ngồi trên trực thăng không thấy được. Sau đó gắn móc bóng vào bề mặt kim loại của cửa vào Cuối cùng tụt xuống chỉ sau khi trực thăng lọt qua cánh cửa một giây Khi trực thăng đát xuống bay đỗ ngay dưới đường băng dài phía sâu trong lòng cát Cả bốn người đàn ông cũng chạm chân xuống được nhà máy virus Đầu thời cắt luôn xe thừng Tâu độ di chuyển tuyệt vời, thân thủ linh hoạt Một âm thanh nhỏ nhất cũng không hề có Khiến cho đám người ngồi trên trực thăng vẫn không phát hiện ra Hai người đàn ông từ trực thang bước ra, sau đó đi đến một cánh cửa lớn bên trái đường văng, ấn một dãy mệt mã rồi thì cầm vào gần máy quét để xác nhận xác mạc. Đúng lúc này, Mọc Phong thuộc một phi tiêu, cả trẻ nguyên cũng là lặng phóng một con dao đến. Phi tiêu cắm vào gáy một tên, sao nhọn cắm vào sau đầu một tên. Cả hai gã đều dưỡng sở đến mức cả người đời ra, cuối cùng ngã xuống chết, chết nhưng không hiểu vì sao mình lại chết. Trong lúc bọn họ tiêu diệt hai người kia Thì quét sĩ Kiên lại nhanh thoàn thoát Dùng cả hai tay và hai chân Bám vào một cổ tường Gắn một con chip lên camera Phản đường thấy anh gắn xong Những ngón tay đã gõ điên cuồng lên bài phím Khi Mảo Phong và Trần Nguyên phòng ám khi đến Thì Phát Đường cũng hách xong camera Thảnh ra khi hai tên người Trung Quốc kia bị tiêu diệt Toàn bộ hệ thống camera ở khu vực đường băng Đều không phát hiện ra chuyện này Phan Đường nghiến sang nói nhỏ, đại ca, em hét được 3 phút, chúng ta phải nhanh lên. quay sĩ kiên gởi đầu, sợ dẹp xác chết rồi đi mong. Chỉ chưa đầy một phút sau, cả bốn người đàn ông đã đứng trước cửa thang máy. Trần Nguyên nhấn nút lệnh Enter và 2 gã vừa bước xuống từ trực thăng, đã xác nhận thân phận còn xa rở. Cửa thang máy mở ra, quay sĩ kiên, Mỏ Phong, Phan Đường, Trần Nguyên bước vào. Trên bản điện tử là mấy sẵn chữ Trung Quốc, sĩ kiên sơ tay định nhấn nút khu nghiên cứu, nhưng cuối cùng anh ngón tay lại trần trừ ở tầng 4, khu chỉ huy. Mỏ phong phan đường trở nguyên, ai cũng hiểu rõ đến khu nghiên cứu mới là việc bọn họ nên làm, vào tận hạ ổ để hủy diệt hoàn toàn virus. Còn đến khu chỉ huy, tức là đại ca của bọn họ muốn cứu Vân Trang trước tiên. Cả ba người đàn ông không hẹn mà cùng đồng thời lên tiếng, tại ca, chúng ta đến khu chỉ huy Quách sĩ Kiên nghe xong liền kinh ngạc quay sang nhìn bọn họ nên mản ai nấy đều lộ gió vẻ kiên định ánh mắt sử sáng nhìn anh Sau khi xác định mình không nghe nhầm lần đầu tiên quách sĩ Kiên cảm thấy một bên là tổ quốc một bên là tình yêu cuối cùng đã có những người đồng đội hiểu cho anh động phiên anh những người anh em cùng vỏ sinh xa tử Quách sĩ Kiên gởi đầu khóe miệng nở ra một nụ cười nhẹ sau đó ngón tay sức khoát bấm xuống khu chỉ huy. Được. Lúc thang máy dừng lại ở tầng chỉ huy thì 3 phút đồng hồ phan đường hách hệ thống CCTV trong nhà máy vẫn còn chưa kết thúc. Cửa thang máy mở ra, bên ngoài là một hành lang dài màu trắng xóa. Xung quanh có ba tên mặc quần áo đen đang cầu súng đi đi lại lại. Có lẽ bởi vì hệ thống an ninh trong nhà máy này quá tốt, trường này đều chưa từng có vụ xâm nhập nào, thậm chí cõi báo động cũng không kêu. Cho nên cả ba tên người Trung Quốc Đều không mới phỏng bị Khi nghe tiếng chuông mở cửa thang máy Mấy người trong thang máy chỉ chờ có thế Lập tức rút phi tiêu Và giao gam lao đến Quân sĩ Kiên xảy chân hai bước Là đã có thể chạm đến mổ tên Sau đó dùng khỉu tay tỉ chặt lấy cổ hắn Tiêu theo lại lùng bẻ mạnh một phát Xương cổ tên kia lập tức kêu lên Ba tiếng Giắc rắc Cuối cùng gãy liệt Hạ xong ba tên vệ sĩ Đồng hồ đứng ngược thời gian 3 phút Cũng nhấp nháy báo kết thúc Hệ thống CCTV trong nhà máy Tiếp tục hoạt động trở lại Quang sĩ Kiên liếc mắt nhìn camera Trên đầu lia qua lia lại Nhạc như chớp nét vào những góc khuất Camera không chiếu tới được Mọc Phong, Văn Đường, Trần Nguyên Cũng nhanh nhẹn di chuyển theo anh Bọn họ cứ vừa đi vừa tránh camera Cho tới khi đến được Phòng thông tin ở cách đó mổ quãng Quang sĩ Kiên nhìn Mọc Phong Bóp máy nó bằng khẩu hình. Ba người các cậu vào đó, tôi đến phòng chỉ huy. Nói rồi, anh chỉ chỉ vào tai nghe mini gắn trên tay, bổ sung thêm. Liên lạc qua tai nghe. Mọc phong cởi tàu, cũng dùng khẩu hình trả lời lại. Đại ca, cẩn thận. Sĩ Kiên ra ký hiệu, ok. Anh vừa xoay người di chuyển, thì Trần Nguyên đã lấy ra từ trong túi một sợi dây thép cực mảnh. Mọc phong gắn con chip điều khiển lên bảng mật mã mở cửa. Còn phát đường tay đá đặt lên bài phím laptop mini sẵn sàng. Chỉ mất 4 giây, cả ba người họ đã thành công phá khóa bằng mật mã. Ổ khóa bình thường cũng bị Trần Nguyên dùng xe thép mở được ra. Mỏ phòng hít sâu một hơi, sau đó một tay cầm súng sẵn sàng, tay còn lại để cửa mở ra. Cả ba người dùng tốc độ nhanh như cách sông vào. Mỏ phòng dùng tiếng Trung gầm lên. Đứng yên, nhúng nhích ta bắn. Trong khi đó, Quang sĩ Kiên cũng lãng lặng đi đến phòng làm việc của Đàm Khác Minh. Trên đường di chuyển, một mình anh đã tiêu diệt hơn 10 tên lí khác. Hệ thống camera ở nhà máy này hiện tại đã bị bọn Mọc Phong khống chế, nên anh có thể rảnh ràng đánh nhau mà không bị ai phát hiện. Quang si Kiên vừa đến một ngã ba, thì Mọc Phong nói qua tai nghe. Tại ra, sẽ trái 30 m nữa là phòng của Đàm Khác Minh. Ở trong phòng hắn không có camera, nên em không nhìn thấy hắn có ở trong đó không? Sĩ Kiên lạ lẽ di chuyển, khóe miệng mốc máy nói. Tìm được phân trang chưa? Mỏ phòng hơi liếc phai đường, anh ta hiện tại đang ngồi trước một màn hình CCTV lớn, tay muốn loạn xã trên bàn phim máy tính, cố tìm cách dò ra phòng giam phân trang. Nơi này quả thực quá lớn, còn một nhà máy sợ chừng hơn 6 km vuông được chết thành hai khu A và B. Khu A nghiên cứu virus, có hàng trăm nhân viên mặc áo bờ lưu trắng đang thất bật làm việc, Có cả một phòng chứa những bình dung dịch cỡ lớn Bên trong đựng những xác người Cơ thể bị ngâm trong nước đã lâu Nên da thịt đã chuyển thành màu trắng mượt Móng tay màu chân dài hoàng hoàng Nhìn rất giống những cơ thể đang được giữ lại xen để nhân bản Đó có lẽ là những người bị tiêm virus thành công Còn một khu rộng rãi hơn Thì có gần 200 nhân viên mặc đồ bảo hộ chống nhiễm xạ đang nghiên cứu hải nhân Bên trong có rất nhiều phòng đựng dụng cụ hóa học Nơi này nhìn chung ít nhân viên hơn khu A, nhưng lính canh gác lại giảy đặc. Mở phòng hít sâu một hơi rồi trả lời. Đại ca, đường đang tìm, anh chờ một lát. Được. Lúc này, quân sĩ Kiên đã đi đến cửa phòng của đảo Khác Minh, bên ngoài cửa có hai tên lính canh gác. Mở phòng quan sát qua CCTV, thấy một mình đại ca sát sâu vào phòng chỉ huy, liền vội vàng nói. Đại ca, bọn em đến ngay. Cậu ở đó để Nguyên đến đây được rồi. Anh vừa nói, vừa âm thầm lao ra dùng một chân làm rụ chân còn lại liêm một đường đá qua mặt tên kia. Hắn không kịp phản ứng đầu tức bị chóng ngã nhào xuống hình gạch mó mồm máu mũi trào ra. Tên còn lại nghe thấy tiếng động liền sút súng. Tuy nhiên trong lúc sĩ kiên tung chân mổ góc 90 độ một tay của anh cũng nhanh như chớp bóc cỏ súng giảm thanh. Phiền đạn lệ lẽo bay đi gắp vào giữa chàn hắn khiến cho tên lính canh chết không kịp nhảm mắt. xong một tên, anh bị thản đi lại gần tên bị đá lúc nãy đang loạn trọng chống tay đứng dậy, lại lùng nổi thêm một phát xu ngỡ, kết liễu hoàn toàn. Quang sĩ Kiên tiến lại gần cánh cửa lớn được bọc thét chống đạn của đảo Khác Minh. Đúng lúc anh vừa sơ tay định gõ, thì tiếng Phan đường nói qua tai nghe. Đại ca, tìm thấy phòng giam phân trang rồi. Những ngón tay đang rơi trên khâu trùng của anh đột nhiên cứng nở. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy căng thẳng đến mức lồng ngực như có một tảng đá đẻ nặng. Thậu chí còn có cảm giác kỳ động hơn cả giây phút xót xông vào phòng chỉ huy này. Quang sĩ Kiên để thất giọng nói qua tai nghe. Cô ấy hiện tại thế nào? Còn sống không? Phần đường lần đầu tiên nghe ra thanh âm kỳ động của vị đại ca lúc nào cũng bình thản như nước của mình. Gốc gáp đáp lại. Đại ca! Cô ấy vẫn còn sống nhưng Nhưng cái gì quay sĩ Kiên gãi rộng Lòng bàn tay bớt xác đổ rất nhiều mồ hôi Bỏ phòng đứng bên cạnh phan đường Nghe xong liền hơi rủ sức Xiết vai anh ta xa lệnh Sau đó tự mình lên tiếng Đại ca cô ấy không sao Chỉ là có hơi nhiều lính canh gác Hơn nữa hệ thống bảo mật ở khu biển sang này Phòng thông tin không có quyền điều hành Nghĩa là đã tìm thấy rồi Nhưng làm sao để cứu được vẫn là một vấn đề nan giải. Tra tư liệu hình ảnh Đảng Khắc Minh Lời của anh vừa dứt, Phan Đường đã nhanh như chớp tiếp tục múa phím. Cuối cùng máy tính hiện ra hình ảnh Đảng Khắc Minh. Ông ta tuy là tướng của Trung Quốc nhưng lại thuộc dạng tư lệnh đặc biệt, không xuất hiện trên truyền thông cũng không công khai hình ảnh. Cho nên bấy lâu nay, không ai biết được xung mạo của Đảng Khắc Minh như thế nào. Khi hình ảnh hiện ra, Phan Đường liền chửi thêm một tiếng. Mẹ kiếp, đại ca, hắn không có trong phòng chỉ huy Hắn đang ở trong phòng biệt giam của Vân Trang Mỏ phòng cuối người chỉnh góc camera trong phòng biệt giam Camera xoay một vòng truyền về toàn bộ hình ảnh trong đó Vân Trang bị trói trên một thanh gỗ thẳng đứng Hai tay bị xích hai bên Càng người để phết soi ra và máu Lúc nhìn thấy cô Anh ta đã kích động đến mức suy đập cả màn hình máy tính Tuy nhiên, sau khi kiểm chế lại vì không muốn quét sĩ Kiên tiếp tục mất bình tĩnh khi biết tình hình hiện tại của Vân Trang. Cho nên Mọc Phong đành lựa chọn cách giấu anh. Phía trước mặt Vân Trang còn có một đám người nhà nhã ngồi xuống uống trà. Đào Khang Minh ngồi chính giữa, Xì Lê và Trần Trí Sơn đứng hai bên. Bên cạnh bọn chúng còn có hơn 20 lính tả trùng, không người đều trang bị vũ khí hiện đại. Còn có một ống kim tiêm chứa dung dịch màu xanh dương, không cần đoán cũng biết được đó là ống tiêm virus. Mở phòng tả lại sơ bộ những người ngồi trong phòng biệt giam cho quét sĩ Kiên. Khi nhai đến di lây, bàn tay sĩ Kiên liền siết chặt thành quyền, nghiến sang nói, chuyên đến Tabakan lời đó là hắn thử chúng ta. Tại ca, hắn mất công xây dựng một kế hoạch chu toàn và cạm bẫy như vậy. Hóa ra từ đầu đến cuối đều là thử nghiệm anh, xem anh có xứng đáng làm cỗ máy chiến tranh không. Đúng vậy, lần đến vùng băng giá Tabacan lúc đó, ngoài Trần Trí Sơn là nội gián, còn có Xilay cũng là người của đảo Khắc Minh. Nhớ lại tàu ngầm đó đã sống cải sẵn bom, nghe thì như vô tình, nhưng thử ra đều là sắp đặt sẵn từ trước. Vọ chúng một là muốn thử khả năng chiến đấu của anh, hai là thử kỹ năng sinh tồn của anh. Cuối cùng, sau rất nhiều lần thử nghiệm, quay sĩ Kiên đều vừa qua những bài test của chúng trên mức mong đợi. Chả trách đảo Khang mình hào tầm tổn sức Đến như thế để bắt được anh Chiến thần vĩ đại Biến thảy sát thủ vào cỗ máy chiến tranh Chắc chắn cũng sẽ vô cùng kinh khủng Quang sĩ Kiền hạ bàn tay Đang dưa lên không trung xuống Sau đó lạnh lùng xoay người Chỉ đường cho tôi đến khu biệt giáp Tại ca Anh quay lại thang máy Em vào nguyên chờ anh ở đó Được Sĩ Kiền trở rộng gọi tên Phan Đường Đường Cậu ở phòng thông tin trở lạnh của tôi, sau khi phong vỏng nguyên rời khỏi, lập tức khóa hệ thống bảo mật cốc cao nhất, tự bảo đảm an toàn cho mình. Sông mũi văn đường hơi cay cay, bọn họ chỉ có bốn người chiến đấu với cả một quân đoàn đặc trùng của Trung Quốc. Trong khi đó, trong tay bọn chúng không những có con tin quan trọng, mà còn có cả những vũ khí vô cùng tối tân. Trước khi đến Gobi, đã xác định sinh mệnh bây giờ chỉ như một sợi tóc mỏng manh, Thậm chí mỗi người đã đều để lại một di thư. Tuy nhiên, sắp đến những giờ phút quan trọng như thế này, anh ta bộ dưng lại có cảm giác không muốn chết. Tại ca, phản đường hơi run run gọi. Ừ, bốn người chúng ta kia sau vẫn làm anh em chứ. Bước chân của dĩ kiên, Mỏ Phong, Trần Nguyên lập tức hự lại. Không khí im lặng đến nỗi có thể nghe được cái tiếng hít thở sâu của quét dĩ kiên. Anh im lặng suy nghĩ dài lát rồi nói Kiếp này làm anh em Kiếp sau vẫn làm anh em Nếu hôm nay một người nào đó trong bốn chúng ta bỏ mạng tại đây em vẫn mong kiếp sau vẫn có thể đi theo anh vẫn là quân nhân vẫn cầu hiến máu xương cho tổ quốc Trần Nguyên gọi đầu sống hay chết vẫn là anh em Mọc Phong xưa này luôn là người ít nói ít thể hiện tình cảm nhất tuy nhiên thời khắc này Cậu dưng lại cảm thấy bản thân muốn nói nhiều hơn một chút, còn có thể trò chuyện với nhau thêm lần nào thì sẽ cố nói thêm lời ấy. Lần này, bọn họ đi chiến đấu không như những lần trước. Cho lòng Mạc Phong dù rất mâu thuẫn nhưng cuối cùng vẫn thốt ra một câu Tôi không có người thân, đại ca và các cậu đều là người thân của tôi. Người nào có cơ hội sống, nhất định phải tìm cách sống, không cần uống phí sinh mạng cứu những người còn lại. Ai còn sống thì sống thay phần cho người chết. Nếu tất cả không còn ai sống sót, chúng ta sẽ chôn trùng một chỗ. Lúc này, Phan Đường quan sát qua màn hình CCTV ta thấy ba người còn lại xuống đến gần phòng biệt giam. Ở một góc màn hình khác, bọn đảo khóc minh lại đang thao dòng uống trả đợi sẵn. biết sắp dẫn thân vào chỗ chết nhưng lại không còn đường lùi. Anh ta hít sâu một hơi. Tại ca, kiếp này chúng ta được làm anh em với nhau. Chiến đấu củ nhau, bọn em có chết cũng không hối hận quay sĩ Kiên mỉm cười Tôi cũng vậy Lời vừa nói xong Thằng máy cũng kêu lên tinh một tiếng Tiếp theo cửa mở ra Ba người đàn ông bên trong cầm súng Nhanh như chớp lao ra Lần này không còn e rẻ bị phát hiện Mãi nấy đều vác xuống máy Khi nhà đạn trong không gian kín Điền ở Mỹ đến mức buốt mảng nhĩ Trong hải lan trắng muốt sát vào máu của mười mấy tên lính đặc trùng lênh láng trên sàn nhà đảo khắc minh nhìn qua màn hình thấy cảnh này, khoái miệng liền nhét lên cười nhạt 10 giây xì lấy đứng bên cạnh cúi xuống, bổ sung thêm từ lệnh, cuối cùng anh ta cũng vượt qua được bài khảo nghiệm cuối cùng Trần Trí Sơn sau khi không đem được quét sĩ kiên về mà lại mang về một đứa con gái người ngợm đầy máu như thế này suy nữa thì bị đảo khắc minh đầy đi hải đảo tuy nhiên Hắn từ đầu đến cuối đều cao đoan quay Sĩ Kiên sẽ dẫn sát đến đây để cứu cô gái này. Còn thì nếu như Sĩ Kiên không đến, hắn sẽ tự sát để chuộc tội. Đảng Khắc Minh mới tạm tha cho hắn. Cho nên trong lúc này, hắn cũng chấp thời cơ lên tiếng lấy lòng. Từ lệnh, tất cả đã diễn ra theo đúng kế hoạch của chúng ta. quay Sĩ Kiên đã tự mở sát đến. Lại nhân tiện đây, chúng ta không cần nhúng tay, cũng không cần tốn hơi đưa ra bài tét, một công đôi việc. Đảng Khang Minh hơi liếc anh ta, gợt đầu. Coi như tha tội cho mày. Cảm ơn tư lệnh, cảm ơn tư lệnh. Trần Trí Sơn rối xít nói. Trong màn hình camera, ba người, Sĩ Kiên, Mỏ Phong, Trần Nguyên đều đã vừa qua hàng loạt trạm khác lẫn rất nhiều lính canh trên đường đến khu biển giam. Biết đảng Khang Minh bố trí cạm bẫy nhưng cuối cùng vẫn không còn cách nào khác vẫn phải liều mạng sông vào. Cuối cùng, Họt họ đến một cánh cửa dày được đúc bằng sắt nguyên khối. Trên cửa có một bảng khóa bằng mật mã và vân tay. Khóa mật mã có thể hách được, nhưng khóa vân tay thì... Mỏ Phong quen sang hỏi quét sĩ Kiên. Đại ca, chúng ta làm thế nào tiếp theo? Anh không trả lời mà chỉ co mày suy nghĩ một lát. Nửa phút sau, sợ tay lấy một cuộn băng dính trên người, dán vào cảm biến vân tay trên một ổ khóa. Cánh cửa phát ra âm thanh bằng tiếng rung. Phần tay không chỉ xác, xác nhận lại. Quang sĩ Kiên thám hổ băng dính ra, sau đó đưa cho Trần Nguyên. Phủ bột lưu Huỳnh lên đây. Trần Nguyên vội vàng lấy ra một gói bột lưu Huỳnh phủ lên lớp băng keo. Ngay lập tức, một dấu vân tay mở mở hiện ra. Quang sĩ Kiên phủi bớt lớp bột ngoài vân tay bám trên băng keo, sau đó một lần nữa át xuống máy cảm biến vân tay. Lời này, cánh cửa đúc bằng sắt dày phát ra tiếng nói. Xác nhận thần phận chính xác, mời nhập mật mã lời này trở nguyên không cần nói cũng biết Anh ta phủ bột lưu hình lên bảng mật mã Trên đó những con số được bấm nhiều nhất Để trở nên mở hơn so với các số khác mở phòng lầm nhầm suy tính một lát Sau đó canh cứ vào các chữ số mở mở Để đọc một dãy số 25 24 24 Ngón tay trở nguyên bấm theo anh ta Tiêu theo, theo cửa mở ra, cạch một tiếng Đảng Khang Minh quan sát qua camera theo quá trình bọn họ vào cửa liền sảng khoái vỗ tay Giỏi, giỏi lắm câu được một con cá lớn trong bụng cá lớn lại còn có cả cá nhỏ hốt trọn một mẻ Trần Trí Sơn Từ lệnh, lần này chúng ta bội thu rồi đáng người này nhất định sẽ tương thích với virus trở thành các cỗ máy chiến tranh siêu hạng Đảng Khang Minh vừa nói sức câu thì Quách Sĩ Kiên, Bỏ Phong, Trần Nguyên đã đến nơi Hiện tại chỉ còn cách bọn chúng một hành lang dài hơn 20m. Đáng lính đặc trủng Trung Quốc lập tức dương súng ống sẵn sàng trĩa về phía họ, còn đảo Khang Minh thì được một đống người bảo vệ, lại ngồi sau một tấm kính chống đạn sẻ tận 5cm. Phía sau là một bức tường trắng không có đường lùi, phía trước là cả một đội quân đặc chủng đang trĩa súng vào mình. Và đương nhiên, với chiều dài hành lang 20m như vậy, bọn họ có dùng tốc độ di chuyển nhanh nhất, cũng không thể đọa được với tốc độ của đạn bán ra. Chỉ là, dù tình cảnh ngàn cân trao sợi tóc như thế, nhưng vẻ mặt quay sĩ kiên vẫn bình thản ung dung như là nước. Anh bước lên phía trước một bước, thản niên nói 6 từ. Đảng Khác Minh, tao đến rồi. Trong hoàn cảnh như vậy, mà người đàn ông đứng đầu hành la bên kia vẫn có thể đứng thẳng người, sang mặt bình tĩnh và lạnh hạt. Thậm chí còn gọi cả họ tên của đảng Khác Minh, Khiến tất cả những người ở đó dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần Nhưng vẫn không tránh khỏi sửng sốt Quang sĩ Kiên chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản Chân đi bút ra cổ cao Dù không đeo hàng đống huân huy chương hay mặc quân phục Nhưng toàn thân vẫn có thể toát ra khí thế mãi liệt Tôn quý lại kiêu ngạo Đây là kiểu đàn ông ôn hỏa yên tĩnh Nhưng cũng là dạng người trầm ổn kiên quyết Có khí chất ngàng ngạnh của đàn ông Chi khí vô cùng nồng đậm Không hổ danh là chiến thần vĩ đại Không hổ danh là thiên tài quân sự Dù tuổi còn quá trẻ Nhưng bản thân quét sĩ kiên thực quá mức xuất sắc hơi người Đảng khóc minh mỉm cười Quét sĩ kiên mà xem như không phụ sự kỳ vọng của tao Phần trái lúc này đã bị nỗi đau đớn Từ thân xác rẻ xéo đến mức nửa tỉnh nửa mê Tuy nhiên khi nghe đến ba tử quét sĩ kiên Cả người cô như có một luồng điện xội vào Lập tức mở ta ra nhìn đầu hành lang bên kia Trong giây phút đó Tầm nhìn của anh cũng rơi xuống khuôn mải cô Ánh mắt của hai người giao nhau Chỉ trong nửa giây ngán ngủi Vân Trang có thể nhìn thấy được nỗi đau chết chứa Như sâu sâu biển cả trong đè mắt của quay sĩ Kiên Đó là sự đau đớn tột bậc của anh Phẫn nộ tột bậc Còn bao gồm cả việc tự oán trách bản thân mình Chỉ là cô vì quá để ý sĩ Kiên Nên không nhìn thấy Còn có một người đàn ông nữa cũng vì cô mà đau lòng Bởi mùi Vân Trang nở ra một nụ cười Dù mặt mày đã nhuốm đẩy máu Cô mất mày nói nhưng không thể phát ra nổi âm thanh Mảy mạch Chỉ cần nhìn thấy anh Tất cả sự kháng gượng và sự đựng mấy ngày qua đối với cô Cũng chỉ như mây trôi nước chảy Nhìn thấy khương mặt anh Tuấn của sĩ Kiên gần thời gần Cả cơ thể lẫn trái tim Vân Trang đều run lên Cô giống như một người đi giữa đêm tối quá lâu đến mức lạc lối. Và rồi bỗng nhiên nhìn thấy anh xuất hiện như một ánh mắt trời chiếu dọa xuống xua tan đi đêm đen. Quách sự kiện đã đến rồi. Anh thực sự đã đến vỉa cô. Sao đánh cửa cả sinh mệnh vỉa cô? Tình yêu của anh lớn lao đến mức người khác phải nghe thở. Nhưng mà lẽ ra anh không nên đến. là đủ hơn là anh chỉ nên dừng chân ở nơi cô phát tín hiệu định vị. Sau đó phòng tiềm kích đến đây diệt hoàn toàn nhà máy này đổi thời xuân cả cô đó mới là cách an toàn nhất cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần cả rồi cũng đã to tính kỳ lưỡng cả rồi thế nhưng người đàn ông này vẫn vì cô mà đến anh vì cô cho nên mới tới đối với phân trang đây là cảm giác cô chơi từng có sửa như mọi đau khổ và hiểu nguy đều có thể hoàn toàn ta biến trong đôi mát bình yên như mặt biển lớn của anh ánh sáng cuộc đời cô Sự dỡ và ôn hòa khiến cô cảm kích rơi nước mắt Quang sĩ Kiên đọc được khẩu hình từ miệng vân trang đái lòng anh như bị ai xé thoảng ra vừa máu nhảy nhuộm Bàn tay anh nắm sẵn đến mức các khóc ngón tay kêu sang sắc lồng ngực đau buốt Đường đường là một tư lệnh chỉ huy cả một quân đoàn đặc công quản lý khóc cao của các nhà máy nghiên cứu vũ khí sinh học và vũ khí virus Vậy mà có thể nhà nhã ngồi uống trà Trong một người phụ nữ bị tra tấn như vậy Tao thấy đảm khóc minh mày Phẩm chất quá tầm thường Sĩ Kiên lạnh lùng rời tầm hắt Về phía ông ta Chậm rãi nói thêm Cho nên sự kỳ vọng của mày đối với tao Cũng chỉ đáng ném cho chó gặp Loại đàn ông như mày Không xứng đáng để nói ra hai chữ kỳ vọng với tao Trần Trí Sơn đứng bên cạnh đảm khóc minh Nghe nói vậy Liền hùng hổ cầm súng sông ra Chỉa vào anh Có mẹ mày, quác sĩ Kiên Mày ăn phải gan hùm mật gấu rồi à? Đừng tưởng ông đây không dám giết mày. mở phòng cũng chia sũng lên ấn tưởng anh ta, lạnh lùng nói. Mày nổ xuống thử xem. ha hà, hà, đảo khóc mình đột nhiên cửa phá lên. Khẩu khí lớn thật. Sao, nhìn thấy con đàn bà của mày bị hành hạ nên đau lòng à? Quách sĩ kiên nhả nhạt trả lời. Lòng con người là ai cũng vậy thôi. Còn mày, mày là cái dạng gì? Tao ấy à? Đảng Khang Minh trận rãi đứng dậy. Lúc này, bọn họ mới phát hiện ra hắn ta không có chân. Nói đúng hơn là hai chân hắn đều được gắn kim loại. Là dạng máy móc thiết kế giống như chân người dùng để di chuyển. Mày đoá xem, tao là cái dạng gì? Không đợi anh trả lời, hắn đã nói tiếp. Tao đã cầu hiến cả nửa đời cho quân đội Trung Quốc. Tao đã phát minh ra ý tưởng xây dựng nhà máy nghiên cứu dưới sa mạc. Tao cũng là người điều chế ra virus. Mày nói xem, Tao là cái dạng gì? Một tên ngông cuồng. quay sĩ kiên thản nhiên nói ra bốn chữ. ha há, há, ngông cuồng. Đúng, tao ngông cuồng. Cho nên mới muốn bắt một tên đặc công Việt Nam như mày, biến mày thành tay sai của tao, biến hàng trăm ngàn người khác trở thành sát thủ, khiến Trung Quốc trở thành bá chủ quân sự thế giới. À, quay sĩ kiên chậm dãi bước thêm vài bước về phía trước, cả một đám lính đặc chủng cũng chỉa súng theo từng bước tranh của anh. Như lại không muốn ai dám bóp cò. Trần Trí Sơn quá to. Đứng lại, mày tiến thêm một mét, tao bắn nát sọ mày. Trần Trí Sơn, trước khi mày kịp bắn nát sọ tao, tao rủ chết cũng phải ghi một viên đạn lên đầu mày. Thế nên tốt nhất mày nên câm miệng. Không cần, chủ chưa lên tiếng chó đã sủa trước đâu. Mày... Quay sĩ Kiên đi thêm nửa mét, Mỏ Phong cùng Trần Nguyên cũng đi thêm nửa mét. Anh chấp hai tay sau lưng, bình thả nói. Đảng Khang Minh, hôm nay tao đến đây không phải để trở thành tay sai của mày Đảng Khang Minh nhớ này Mày nghĩ đến được đi cũng dễ sao Tao có chết, cũng phải đem nửa cái thân trên vẫn là con người của mày đi theo Ồ, vậy à Đảng Khang Minh liếc mắt ra hiểu cho Trần Trì Sơn bước lại gần Vân Trang Hắn ta nhìn cô rủi nói Mày có nghe tên đàn ông của mày nói gì không Hắn nói muốn lấy mạng tao đấy Trần Trí Sơn nắm tóc Vân Trang sợt ngược về phía sau, quá to. Mở mắt ra xem, hôm nay người yêu của mày biến thành chó, bộ dạng sẽ như thế nào? Vân Trang ruộn hết chút sức tàn cuối cùng của mình, nhét môi cười nhạt. Tao càng muốn xem, bộ dạng làm chó của chúng mày hơn. còn chó cái này! Trần Trí Sơn vừa nói, vừa định sơ súng đập vào mặt cô. Tuy nhiên... Tốc độ của anh ta mà nói so với tốc độ của đạn bán ra đương nhiên không thể bằng được, cho nên bán súng còn chưa kịp chạm vào mặt phân trang, khẩu súng trên tay anh ta đã vỡ ra thành hai mảnh rồi rơi xuống đất. Mọc Phong là người nổ súng, viên đạn cao chính xác vào bán súng của Trần Trí Sơn. Đảng Khang Minh thấy người của quay Dĩ Kiên dám nổ súng ở địa bàn của hắn như vậy, liền nghiến răng mẹ kiếp, chúng mẹ nhất định muốn chết sớm hơn một chút à? Hãy nói xong liền quay sang một tên đàn em, gầm lên, làm đi. Đúng lúc này, quách sĩ Kiên cũng nói qua tai nghe, ngắt điện. Phản đường ở phòng thông tin tuy không điều khiển được bất cứ thứ gì trong khu biển giam, nhưng camera và nguồn điện thì lại có. Anh ta nghe xong, bàn tay nhanh như chớp ngắt nguồn điện, còn quách sĩ Kiên ở đầu bên kia cũng dùng tốc độ nhanh nhất để chạy về phía trước. Đương nhiên, Mỏ Phong và Trần Nguyên chiến đấu ăn ý với anh nhiều năm. Chỉ cần thấy đèn điện phụt tắt Thì cũng ngay lập tức chạy theo anh Cả một phòng biệt giam sáng trưng Lập tức rơi vào tối tăm Lẩu giam bằng kính chịu lực Chuẩn bị sẵn để bắt quay sĩ kiên Cũng tử trên cao rơi xuống Nhưng không rõ có bắt được người hay không Còn lính đặc trùng Trung Quốc Định bán đạn gây mê Cũng không thể xác định được mục tiêu để nổ súng Bất điện Bất điện ngay trong thời khắc này Đảng Khắc Minh dù mưu mô đến mấy Cũng không thể lường trước được Còn Quách Sĩ Kiên, vinh viễn Ca minh hơn ông ta một bậc. Bên tai đảo cao minh trở sửa qua một cơn gió lạnh, tiếp theo đó là một mùi hương hơi giống mùi hoa trà bay vào trong cái mũi. Hắn lập tức trột dạ, vừa rút súng ra khỏi người thì điện trong phòng lại bật sáng. Là nguồn điện sự phòng của nhà máy, tình trạng mất điện chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy một phút. Mà lúc này, ông ta cũng mới thấy Quách Sĩ Kiên đã đứng sát gần mình. Súng trên tay anh chỉa thẳng vào thái dương đảo Khang Minh, còn khẩu súng của ông ta đã bị thả mất băng đạn từ bao giờ? Trong đầu đảo Khang Minh đột nhiên xuất hiện một câu, tốc độ hành động nhanh như chớp nhãn lực và thính lực cũng quá mức phi thường. Đảo Khang Minh thả người, còn mẹ nó. Dưới sả nhà lúc này đã là liệt xác của mấy người lính đại chủng Trung Quốc, hiện tại bọn chúng còn gần 10 người. Trong khi Quách Sĩ Kiên Chia súng lên đầu ông ta Mỏ Phong và Trần Nguyên cũng đã xử lý Xong di lây và hướng nở súng Về đám lính đại chủng còn lại Quách Sĩ Kiên mày nổ súng thử xem Ta bảo mày thả người Anh gầm lên Đảng Khắc Minh liêng mắt ra hiệu Cho Trần Trí Sơn hắn lở lặng thỏ tay nhấn một nút xì đó Sau cột trói của Vân Trang Cùng lúc ấy Đảng Khắc Minh nói Được thả thì thả Đằng nào tao cũng còn nhiều cơ hội bắt về Nằm súng trên tay Sĩ Kiên Cả lúc càng tìm mạnh lên chán ông ta Nghiến răng nghiến lợi gào to Cầm miệng Còn lắm lời thì đừng trách tao nổ súng Được được Ông ta giả vừa gọi Chí Sơn thả của ta ra đi Rõ tử lệnh Bốn người đàn ông cầm súng Chĩa vào một đám người Không khí trong phòng căng thẳng như cung đã lên dây Không muốn ai dám thở mạnh Mỏ phong và Trần Nguyên gườm gườm Nhìn mấy người kia ngón tay co lại sẵn sàng bóp cỏ súng với tốc độ nhanh nhất Đúng lúc dây xích ở một tay phân trang được tháo ra thì đảo khắc minh sậm chất mạnh một cái sàn gạch phía dưới ông ta lập tức mở ra một hệ thống đẩy ngầm ở phía dưới lùi tuột chiếc ghế ông ta đang ngồi xuống khe hở giữa sàn gạch Quay sĩ Kiên cũng nhanh như chốc nổ súng nhưng chiếc ghế đảo khắc minh ngồi đã lật lưng lại lớp kim loại từ ghế che chán toàn bộ người ông ta Khiến đạn của anh không thể xuyên qua được Anh hét to qua tai nghe Đường khóa toàn bộ hệ thống cửa Phản đường nãy giờ ngồi ở trong phòng Thông tin âm thổng quan sát bọn họ Nghe sau ngón tay lập tức mua phím Rõ, đại ca Cùng lúc này Một lớp khói màu xanh từ cây cột trói vân trang Cũng xỉ ra Sau đó từ từ hòa vào không khí Mỏ phòng giết Trần Trí Sơn trước tiên Trong thời thác sàn nhà nước ra Mỏ phòng cũng lại lùng nổ súng Trần Trí Sơn phía đang thực hiện Độ tác gỡ xích cho Vân Trang Để phân tán sự chú ý của Quách Sự Kiên Với Tư Lệnh Thảy ra không kịp phòng bị Cuối cùng bị ghi thẳng một phiên đạn vào chán Chết không nhắm mắt Hàn sống hơn 20 năm ở Việt Nam Cả quãng đời niên thiếu Cũng đều ở trong quân đội Việt Nam Vậy mà khi chết Lại chết vì lòng trung thành với Trung Quốc Đám lính đặc công còn lại Cũng nổ súng để tự cứu lấy mình Tuy nhiên vì lúc nãy không có điện, Trưởng Nguyên đã tương kế tự kế, lừa bọn họ dùn lại một chỗ sau lớp kính chống đạn của đảo Khác Minh. Thảy ra khi ông ta chạy trốn, hai bên không còn con tin nên quay sang bán nhau. Trưởng Nguyên chỉ cần lùi sang bên trái một bước chân là cả người đã được an toàn sau kính chống đạn. Anh ta đứng trong đó bán tỉa từng người một, mà Phong cùng quay sĩ Kiên cũng lập tức yểm trợ. Khi khói màu xanh vừa bay đến thì bọn họ cũng tiêu diệt xong xuôi hơn 10 lính tạch trùng Trung Quốc còn lại. Quách sĩ kiên gầm lên, bí thở nhắm mắt lại. Đây là nhà máy nghiên cứu vũ khí sinh học cho nên khói xanh thế này chắc chắn là khói độc. Mọi người lập tức làm theo, quách sĩ kiên vừa biển miệng bằng áo của mình vừa nói Các cậu đi theo đường cũ, mau ra khỏi đây. Tại các còn anh. Tôi cứu cô ấy xong sẽ ra ngay. Mỏ Phong gạo lên Đại ca, anh ra trước đi, để em Các cậu mau đi tìm đàm khóc mình Đại ca, mau đi mở Phong và Trần Nguyên đi theo đường cũ Bọn họ dùng bom mini phá lổ giam mà đàm khóc mình đã bố trí Sau đó chạy ra bên ngoài Còn quách sĩ Kiên một tay bịt miệng Liều mạng xông đến chỗ cổ trói phương trang cửa xích cho cô Một tay phương trang lúc này đã được Trần Trí Sơn tháo ra Nhưng không còn đủ sức sơ lên cao tự tháo xích còn lại cho mình. Trong làn khói xanh mù mịt, cô vừa khóc vừa lác đầu. mải mạch, đi đi, mau đi đi. Không, anh tiến sát lại gần cô. Cố sống của chết tháo xích. Hai tay cũng không buồn dùng để che miệng, mà đều dùng cả vào việc tháo xích cho phân trang. Đợi anh một chút, đợi anh một chút. Không, mải mạch, anh đi mau, khó động đấy, đi mau. Không đi. Ở trong làn khói này quá hai phút sẽ chết, anh có biết không hả? Sĩ này đã bị khóa rồi, không tháo được đâu Anh đi đi quay sĩ kiên củng gào lên Có chết thì chết cùng nhau, anh không đi Vân Trang khóc đến mức Nước mắt nhòe nhòe, hỏa tan máu Trên mặt cô rồi rơi tí tách xuống nền gạch Đổ điên, anh điên rồi quay sĩ kiên không trả lời Lúc này khói cả lúc càng mùa mịt Đảo khóc mình chắc chắn đã sớm Chuẩn bị phương án bảo đảm sự an toàn của mình từ trước Nên mới bố trí khói độc Trong phòng biệt giam này Hắn đã thoát rồi, nhưng trên xác Trần Trí Sơn chắc chắn có đổ phỏng độc. Suy đoán đến đây, Sĩ Kiên lập tức cúi xuống lợn mò xác Trần Trí Sơn dưới chân Vân Trang. Cuối cùng tìm được trong người hắn một mặt nạ phòng độc. Anh nghĩ cũng không cần nghĩ, đã vội vàng đeo mặt nạ phòng độc duy nhất cho cô, Bình Thả nói. Ngoan, đợi anh một chút. Không, Sĩ Kiên. Quay Sĩ Kiên lại móc xuống ra, mắt không nhìn thấy cái gì, nên đành dùng tay sửa khóa trên xích. Lần mỏ một hồi, cuối cùng tìm thấy một ổ khóa. Anh bóc cỏ súng, ổ khóa vỡ tan thành, sữa xích cuối cùng cũng rơi xuống. Chỉ là anh củ Vân Trang đã ở trong làn khóa này hơn một phút rồi, nội tạng bắt đầu đau nhức, lồng ngực như muốn nổ tung. Quay sĩ Kiên lại cúi xuống, tiếp tục tháo dây thừng cuốn xung quanh người cô. Thời gian càng trôi đi, anh lại càng không thở được, nhưng vẫn cố gắng gượng chịu tháo dây. Lục Thảo xong, cả người cô như một miếng bún mềm nhũn, đổ nhào vào người anh. Đã hơn 2 phút, mắt của Quay Sĩ Kiên đã hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa. Anh có thể cảm nhận được không mất mình chảy ra một dòng dịch âm ấm. Sĩ Kiên. Quay Sĩ Kiên cố gắng mình hít thở, ngồi xuống rồi xốc vần trang lên lưng, nói to, "Vần Trang, em có kính phòng độc, em chỉ đường cho anh." "Được, chạy mau." Cô yếu ớt nói. 2 mét nữa sẽ phải. Quay Sĩ Kiên bắt đầu chạy. Vân Trang ngồi trên lưng anh chỉ đường. 5 mét sẽ trái. Chạy thẳng. Mạch mạch. Chạy thẳng. Được. Hai người cứ thế đi theo lối hải lang cũ chạy ra bên ngoài. Chỉ là khi đã ra hết khỏi vùng khói xanh mà anh vẫn gần cô chỉ đường. Vân Trang ngồi trên lưng Sĩ Kiên. Trước mắt đã là con đường thông ra bên ngoài sáng láng và không có khói độc rồi. Nhưng anh vẫn nói. Vân Trang tiếp theo thế nào? Đi thẳng, cô vừa nói Vừa sơ một tay hô hô lên mát anh Quách sĩ kiên không hề có phản ứng gì Trái tim Vân Trang đột nhiên Như bị ai đâm mạnh một cái Vân Trang cố gắng ruộn hết chút Sức tàn sướng người lên nhìn khuôn mặt quay sĩ kiên Cuối cùng trở phát hiện ra Hai mắt anh trải máu ròng ròng Dù hiện tại mắt đang mở Nhưng tiêu cự trong đồng tử Thì không còn thấy nữa Cô sơ tay hô hô trước mắt anh lần nữa Quay sĩ Kiên không hề hay biết gì, vẫn cứ thế cõng cô chạy như bay về phía trước. Suốt cuộc, văn trang không kìm được, đột nhiên bật khóc, mạch mạch. Trong giữa phút, quay sĩ Kiên cõng văn trang chạy khỏi khu biển giam, Mỏ Phong của Trần Nguyên cũng chạy như bay đi tìm đàm khóc minh. Mỏ Phong nói qua tai nghe, Đường, camera có phát hiện ra ông ta không? Không có. Phan Đường mua phím loại dạ cố gắng kiểm tra hàng trăm CCTV trong nhà máy. Hàng không quay trở về phòng chỉ huy, nhưng hình như đã phát lệnh truy tìm chúng ta rồi. Có rất nhiều lính đặc chủng đem theo vũ trang chạy đến khu biển giam. Anh ta hơi liếc một góc camera, ở đó có một tốt lính đang đi về phía phòng thông tin, nuôi khàn một ngụm nước bọt. Tại ca, đi thẳng 15 mét nữa, có một phòng kho, anh với phần trang mau trốn vào đó đi. Quang sĩ Kiên ở đầu bên kia nghe xong, Khẽ ử một tiếng. Cậu phát lệnh đi. Rõ. Văn đường cầm lấy micro, hắng giọng một cái rồi nói bảng giọng tiếng Trung Tất cả chú ý, tất cả chú ý, nhà máy này đã bị bao vây hoàn toàn. Trong vòng 5 phút nữa, các loại bom chôn ở nơi này sẽ phát nổ, trôn vùi vinh viễn nhà máy nghiên cứu dưới cát. Những người không liên quan nếu nguồn sống mau lên đường băng. Ông thanh tử loa trong phòng thông tin phát đi. Những giáo sư tiến sĩ của những nhân viên nghiên cứu trong nhà máy Lập tức dừng hành động Ngởng đầu lên khó hiểu nhìn nhau Phản đường thấy bọn họ trời trừ lại càng sống lên Các người muốn trôn vùi vĩnh viễn dưới cát Cùng cái đống vũ khí hủy diệt hàng loạt này Thì xin cứ tự nhiên Còn ai không tin thì xem đấy Anh ta ấn nút chiếu hình ảnh Từ phòng biệt giang chuyển đi Đến tất cả các tầng trong nhà máy Trên màn hình tinh thể lỏng Ở nơi các nhân viên làm việc Lập tức hiện lên khung cảnh Ở làn khó xanh bắt đầu lan dần ra bên ngoài còn có thể nhìn thấy mờ mờ sai chết của hơn 40 binh sĩ đạt chủng cùng Trần Trí Sơn. Khói này chính là chủng vũ khí sinh hảo ca, chỉ cần ở bên trong quá thời gian 3 phút mà không có đồ bảo hộ, giang mạc sẽ hỏng vinh viễn. Ở bên trong thời gian 5 phút, nội tạng sẽ chảy móng mà chết. Tất cả nhân viên trong nhà máy trông thấy cảnh này, thẫn thở một lúc rồi mới dám tin lời phan đường, lập tức xô đẩy nhau chạy tán loạn về phía thang máy. Còn họ đông đến mức chen lấn cả với quân đại chủng đang truy tìm người của quét sĩ Kiên, khiến bọn chúng không thể di chuyển được. Đúng lúc này, có một hệ thống thông tin khác chiếm lại quyền kiểm soát thông tin của Phan Đường, giọng nói của mấy tên quản lý trong nhà máy sống lên trong micro-hô. Tất cả quay lại, mau quay lại, hình ảnh là giả. Mò quay lại, nếu còn tiếp tục chạy, giết chết không tha. Từ lệnh ra lệnh, cho toàn bộ nhân viên quay về nơi làm việc, hệ thống thông tin bị địch tấn công. Hình ảnh chuyển đi là giả. Người nào không nghe, lập tức giết chết. Đoàn người vẫn không nghe lỏ tai, tiếp tục xô đẩy nhau chạy vào thang máy. Nhà máy này tuy trả lương cho gia đình của những nhân viên làm việc ở đây rất hậu hĩnh, nhưng chính bản thân họ lại không có tự do. Hơn 10 năm nay, đều phải ở trong lòng đất, không nhìn thấy mặt trời, không nhìn thấy ánh nắng, không được gặp lại người thân, lại càng không được ra bên ngoài vì lo sợ bọn họ tiết lộ bí mật quốc gia. Có những người vẫn còn lương tri không muốn tiếp tay cho đảng Khắc Minh nghiên cứu ra vũ khí hủy diệt hàng loạt. Tuy nhiên, hắn không những dùng mọi thủ đoạn để ép họ làm việc, thậm chí còn bắt cả người thân của bọn họ để đe dọa. Thảy ra có vô số người bất mãn với cách đàn áp và ép buộc nghiên cứu của hắn. Thế nên, có thể nói, đây chính là cơ hội tốt nhất để thoát khỏi nhà máy nghiên cứu do những thứ quái đản và kinh tờm này. Nếu tất cả bị chôn vùi trong lòng cát, Sẽ không còn ai biết đến họ nữa, kể cả đảng Khác Minh. Đảng Khác Minh lúc này đứng ở khu nghiên cứu vũ khí sinh học, giật lấy micro gầm lên. quần đặc chủng nghe rõ, không cho bất cứ ai rửa khỏi nhà máy này, người nào cố tình bỏ trốn, giết chết không tha. Đám lính đặc chủng lập tức tạo ngừng lại việc đi tìm quay sĩ Kiên, do sùng bán điên cuồng về đám nhân viên đang bỏ chạy. Rất nhiều người bị đạn bắn ngã xuống, Áo blue màu trắng dính đẩy máu, máu nhộm đỏ hành lang trắng muốt. Một vài người xử lại, một số người vì quá hoảng sợ nên tiếp tục chạy. Người của đảo Khang Minh vẫn điên cuồng nhà đạn. Văn Đường ngồi sau CCTV nhìn thấy cảnh này, bàn tay vẫn đang mua phím đoạn dạ, nghiến răng nghĩa lợi. Còn mẹ nó, dã man đến mức giết chết cả người dân của tổ quốc mình. quay sĩ Kiên dù không còn nhìn thấy gì, nhưng nghe Văn Đường nói như vậy, Cũng mờ đoán được chuyện đang xảy ra. Anh nói, Phong, làm gì đi? Vâng, đại ca. Mà Phong cùng Trần Nguyên lao như bay về phía thang máy. Sau đó mỗi người phát trên vai một khẩu súng máy, quay một lượt vào đám lính đặc chủng Trung Quốc. Bọn chúng đang hang máu giết người cho nên không để phòng phía sau. Cuối cùng bị tập kích bất ngờ, cút xuống chết như ngả dạ. Hai người tiêu diệt xong một đám, lại vác súng chạy như bay đến các thang máy ở các tầng còn lại. Trưởng Nguyên vừa thở hồng hộc vừa nói Mẹ kiếp, bây giờ chúng ta còn đi cứu cả người dân của đất nước khác nữa đấy Phản đường lúc này có Enter một cái Trên màn hình máy tính liền thông báo đã lấy lại được quyền kiểm soát thông tin trong trạm nghiên cứu Anh ta thấy vậy lời này còn khoa trương hơn gạo lên qua micro cho tất cả mọi người nghe thấy chứ không riêng gì tần số liên lạc của đội bọn họ Chúng ta là những người lương thiện mà kiếp này cứu thế giới Tiếp sau sẽ được sống giàu có giữa một rừng mỹ nhân. Nói xong, anh ta lại vội vàng tắt mi nói qua tai nghe. Tại ca, hai người mau ra bên ngoài đi, đường thông rồi. Quang sĩ Kiên lúc này vẫn cõng vân trang trên vai, cô yếu đôi nỗi không còn có thể nói gì. cả người mềm hoạt, hình như đã ngất đi trên lưng anh. Chỉ đường cho tôi. Phản đường hơi sổ dạ, tuy nhiên không dám hỏi nhiều mà chỉ nói. Vâng, tại ca, ra bên ngoài rồi sẽ trái. Được. Phan Đường cầm lấy laptop, bị chỉ đường cho dĩ kiên, tay còn lại cũng cải sẵn chế độ hẹn giờ ngắt điện tự động, sau đó mở cửa xông ra bên ngoài. Một tay anh ta cầm sẵn súng AK, một tay lại có laptop hiển thị CCTV của tất cả mọi ngóc ngách trong căn cứ. Thảy ra có thể nhìn thấy trước hướng di chuyển của địch, sau đó âm thầm bán tỉa mà bọn chúng không có cách nào phản tháng. Có thể nói, chỉ với ba người bọn họ, Và cả nhà máy virus với hơn 1.000 người cũng trở nên náo loạn. Người này giãn đạp người kia, lính đặc chủng rủ đông nhưng số lượng vẫn không thể so được với đám nhân viên đang náo loạn. Trong khi đó, bọn chúng lại bị phan đường, bỏ phong và Trần Nguyên bắn tỉa sau lưng. Cuối cùng chỉ chờ đợi 30 phút sau đó, quần của đảo Khắc Minh đã thuở thảm hại. Đảo Khắc Minh dẫn dữ đập tay xuống bàn, dầm một tiếng, sau đó tự tay cầu súng bước ra bên ngoài. Lúc này, tất cả mọi người đã tập trung ở đường băng, trầm mở cửa thông ra bên ngoài, bao gồm cả 5 người của quét sĩ Kiên. Anh Cõng Vân Trang hỏa lẫn vào đám người, sau đó gạo lên với phai đường, khóa toàn bộ hệ thống thang máy, chuẩn bị kích hoạt bom. Rõ, đại ca! Trước khi loạt vào đây, bọn họ đã chôn bom giải rác ở một số khu vực sa mạc trên đầu nhà máy. Bom này không uy lực đến mức gây nguy cơ nổ hàng loạt bom hạt nhân dưới nhà máy nhưng sức công phá lại vừa đủ để có thể làm sụp một khoảng trần bê tông ở đây. Mà nhà máy được xây dựng dưới cát, chỉ cần trần sụp đổ một số chỗ, cát sẽ tràn vào bên trong, thầm lặng chuông vùi tất cả trong yên bình. Bên cạnh đó lại không làm lọt virus sinh học lẫn vũ khí hạt nhân ra bên ngoài. So với việc toàn bộ phát nổ, chuông vùi tất cả trong cát mới là cách làm tốt nhất và cũng an toàn nhất. Người có thể tính toán đến bước này đương nhiên vẫn chỉ là con người xuất chúng quay Sĩ Kiên Đảng Khắc Minh ở tầng nghiên cứu vũ khí hạt nhân mà tầng này sâu nhất nên không có cách nào lên đường băng nhanh nhất được trong khi đó thang máy lại bị ngẽ liên tục vì dòng người đổ lên suốt cuộc ông ta của những người thân khận của mình trở thành người cuối cùng đi lên quay Sĩ kiến âm thẩm tin kế những thứ này toàn bộ đã sớm nằm trong dự liệu của anh cho nên việc Đảng Khắc Minh không thể phản đỏ ngay Âu cũng là điều được anh sắp đạt từ trước Thang máy mới lên được nửa đường Phan đường đã khóa hệ thống Đảng Khang Minh nhìn thấy Đột nhiên thang máy xử lại Liền gầm lên Còn mẹ nó, xảy ra chuyện gì Lúc này, một tên đứng bên cạnh Mới xun sởi nói Tử lệnh chúng ta, chúng ta Chúng ta cái gì, nói Hắn lập tức lao lại xách cổ người kia Tên đó mặt mày tài mét Lắp bắp trả lời Chúng ta đã bị mất quyền kiểm soát hệ thống rồi. Đảng Khang Minh sợn đến mức huyệt thái sương sợt sợt, sau đó lạnh lẽo nổ súng, tả nhẫn xê chết người kiêng ngay lập tức. Mấy người còn lại đứng gần ông ta trông thế vậy, sắc mặt cũng trở nên xanh nhợt như tàu lá. Không ai dám nói gì, tất cả chỉ nín thở chờ đợi quyết định đảng Khang Minh. Hán mưu mô xảo quyệt, lan lộn cả đời trên chiến trường, đổ máu nhiều còn hơn đổ mồ hôi. Vậy mà bây giờ lại thuê trước một tên người Việt Nam nhãi nhép tên là Quách Sĩ Kiên. Chỉ với bốn người lính đặc công Việt Nam mà có thể hủy hoại cả nhà máy của hắn, hủy hoại công trình vĩ đại cả đời của hắn. Đương nhiên, đảo Khang Minh có lòng tự tôn rất cao, cho nên đến tận phút cuối như thế này vẫn không báo có lại về cấp trên mà muốn tự mình hành động. Có lẽ tự tôn cả đời của hắn bây giờ cuối cùng lại trở thành điểm yếu mà Quách Sĩ Kiên nhắm vào. Đàm Khác Minh càng nghĩ càng giận đến mức mặt mẻ đỏ lựng, Hánh gầm lên một tiếng rủi rơ tay, nghiến răng tách cửa thang máy ra, sau đó bám vào trần thang, đu rơi gác trào lên. hắn có hai chân được gắn máy kêu loại nên dù đã hơn 40 tuổi nhưng tốc độ di chuyển vẫn hết sức linh hoạt. Khi Đàm Khác Minh trào lên đến nơi, đường băng trong căn cứ đã mở, đám niệm viên cũng đã ngồi sẵn sàng trên máy bay. Còn những chiếc chiến cơ lẫn Boeing của hắn cũng đã bắt đầu lan bánh. Bàn tay đảo Khắc Minh nắm chặt thành quyền, miệng trử tục một tiếng. Còn bà nó. Mọc Phong là người đứng gần thang mái nhất nên phát hiện ra hắn đầu tiên. Anh ta lập tức xương súng ban toán loạn về phía đảo Khắc Minh. Nhưng hắn cũng ngay lập tức dùng đôi chân kim loại nhảy mạnh một cái. Tốc độ còn nhanh hơn cả đầu đạn, tóm lấy cổ Mọc Phong. Mọc Phong cũng nhanh như chớp phản đòn có bàn tay lại thành hình móng xỉu hâu móc vào yết hầu của đảo Khác Minh. Tuy nhiên, tốc độ của hắn vẫn nhanh hơn anh ta mùi bậc. Đảo Khác Minh sơ Trần thu mạnh vào bụng Mỏ Phong, khiến anh ta bắn đi sang mùi quãng, sau đó đọc người xuống sàn, miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Trở lúc hai người bọn họ đáy nhau, Trần Nguyên và Văn Đường cũng rút xuống ra, nhưng vì vướng Mỏ Phong nên không thể bắn chúng đảo Khác Minh. Sau khi Mỏ Phong ngã xuống, Tốc độ lão luyện của hắn đương nhiên vẫn còn nhanh hơn hai người kia. Nhân lúc Trần Nguyên và Phát Đường đa dồn sự chú ý vào màu phong, đảo Khang Minh cũng lạnh lùng nổ súng. Viện đạn bay đi, phong đúng vào tay Trần Nguyên, máu tử bắp tay anh ta lập tức tuôn xối xả. Đảo Khang Minh tiếp tục dùng đôi chân gắn kim loại nhảy mấy bước dài, nhanh như cắt đến chỗ từ người. Dạ đỏ như chớp khiến cả Phan Đường, Trần Nguyên đều bị thương đến mức xây sẩm mặt này Đầu óc quay như trong tróng, tròn đi nỗi một phút sau vẫn không thể nào bỏ dậy được. Hóa ra, đôi chân của ông ta vừa gắn lỏ do, so, vừa có thiết kế tăng sức mạnh ở các khớp, còn dấu am khí. Chả chết ba người xuất sắc như Phan Đường, Trần Nguyên và Mọc Phong đều không thể đánh lại. Thứ may mắn duy nhất của bọn họ khi đối đầu trực diện với đảo Khang Minh chính là súng trong tay ông ta hết đạn mà ông ta cũng rất tự tin vào sức mạnh của bản thân mình. Thảy ra cũng không thèm thay bằng đạn mới Lúc này Máy bay chở tất cả nhân viên trong nhà máy Đã bay ra bên ngoài quay sĩ Kiên nhẹ nhàng đặt phân trang Đang hôn mê xuống dưới đất Sau đó bình thản đi lại phía đảng Khác Minh Lúc nãy trong tai nghe Anh nghe rất rõ tiếng những anh em của mình Đánh nhau với ông ta Tuy nhiên phía bên cạnh còn có tiếng động cơ máy bay Cho nên nhất thời không tìm ra được Cách đi lại phía bọn họ Khi máy bay đã bay ra bên ngoài Không khí trong đường băng trở về yên tĩnh. Quang sĩ Kiên tập trung là nghe ông Thanh rồi chậm rãi dùng cảm quan sắc bén của mình để đi lại phía đảo Khắc Minh. Anh trầm giọng nói qua tai nghe, "Đường, con có thể ngắt điện được không?" Phải đường mồm miệng đầy máu, hai mắt đã hoa đi, lồm cồm bỏ dậy, gào to, "Được, đại ca, em vẫn làm được." Sau đó sửa soạn tìm laptop dưới đất, mở phím ESC gõ một cái. Đảng Khang Minh lúc này đang thở trung chú ý tới quay sĩ Kiên đang đi đến lại không thèm để ý đến những tên ngã nhép như fan đường cho nên mà kệ anh ta Lưu điện trong đường băng vừa ngắt, quay sĩ Kiên cũng nhả nhạt lên tiếng Đảng Khang Minh, đàn ông chiến đấu sỏng phẳng Lúc còn có ánh sáng Đảng Khang Minh đã nhìn thấy hốc mắt sĩ Kiên đầy máu Bây giờ đèn lại tắt như thế này Ông ta đã ngay lập tức đoán được anh bị mù, bèn cửa phá lên ha ha sao? Thông minh cả đời, đến phút cuối vẫn trở thành một kẻ ngu ngốc vì một con đàn bà. Một thằng mù như mày đã chiến đấu sỏng phẳng với tao. Không lẽ đặc trụ Trung Quốc chưa từng chiến đấu trong bóng đêm? Thính lực mày tệ đến thế sao đảm khắc Minh Thế nên mày tắt điện để chiến đấu sỏng phẳng. Quay sĩ kiên tiếp tục lại đi gần, thản nhiên nói. Sỏng phẳng ở cái đầu, còn đôi chân, tao nghĩ mày muốn sỏng phẳng cũng không được. Nói câu nào, chuẩn câu đấy. Phát ngôn lời nào khiến đảng Khang Minh á khẩu lời đấy Quay sĩ Kiên đúng là không những có phẩm chất hơn người Anh còn có một trí tuệ vĩ đại không một ai sánh kịp Dù bị mù cũng vẫn ngừng cao đầu chiến đấu trong vinh quang Đảng Khang Minh sợ đến nghiến sang nghiến lợi Ông ta gầm lên Được, để xem hôm nay ta bóp nát cái đầu của mày như thế nào Dưới đường băng tối ôm như mực Quay sĩ Kiên bình thản chắp tay sau lưng Đôi tay tập trung là nghe âm thanh để phán đoán hướng di chuyển của đảo Khác Minh. Ông ta cũng là kẻ lan lộn trinh chiến nhiều năm, lại vốn thông thuộc đường băng này như lòng bàn tay, cho nên xác định vị trí của quét sĩ Kiên đối với ông ta cũng chẳng phải là việc khó khăn gì. Đảo Khác Minh căn vị trí của sĩ Kiên đứng lúc nãy, sau đó nhảy phát buồn bước là có thể người thấy mùi hoa trà thoảng thoảng ngay bên mũi. Ông ta lập tức sơ tay định bóc cổ người đàn ông phát ra mùi hương đó, Tuy nhiên đúng lúc này, bên tai Đảng Khang Minh đột nhiên lại sửa qua một làn gió lạnh. Hỏa ra khi không nhìn thấy gì, điểm yếu của Quách Sĩ Kiên chính là mùi hương đặc trưng của cơ thể. Còn điểm yếu của Đảng Khang Minh trong hoàn cảnh này lại chính là những khớp xương bằng kim loại của ông ta. Kỳ loại khi di chuyển, dù có thiết kế tốt và giảm âm đến mấy thì vẫn phát ra tiếng động kéo kẹt rất nhỏ. Quách Sĩ Kiên thí lửa sắc bén, liền ngay lập tức trước thời cơ này. Rồi chân đạp mạnh một cước về phía hắn Bụng đảo Khang Minh đột nhiên nói một phát Sau đó thân thể nạn nề của ông ta ván đi xa vài mét Khi còn chưa thể bật dậy được Thì hai chân kim loại bị sĩ kiên tóm ngược lên Đảo Khang Minh gầm lên một tiếng Tiếp theo hai bàn tay cũng tú chặt lấy khỉu chân của anh Kéo ngược lại Hai người đàn ông ngã dầm một tiếng xuống sàn Cố lúc đó bên trên trần nhà máy vang lên những tiếng ầm ấm, ấm của bom nổ Tiếp theo nền móng liền bắt đầu xung chuyển, đường bàng bọn họ đang nằm cũng ngay lập tức nứt toát ra lỗ chỗ. Đảng khang minh sang mặt kinh hoàng nhìn lên trên, dù không nhìn thấy gì, nhưng tay cũng đủ sức nghe tiếng cát rơi như thát chảy từ trên cao rội xuống. Hán hận đến nỗi nghiến răng nghĩa lợi, sùng chân đạp liên tiếp và mặt quay sĩ kiên, gạo to. Quay sĩ kiên, mày làm cái con mẹ gì đấy? Người đàn ông có đôi mắt đầy máu Cũng không chịu thua kém Trước đôi chân lắp kim loại Có sức mạnh kỳ hồn của ông ta Quen sĩ kiên rủn sức rằng người ra Sau đó bật sàn tô một vòng Đồng thời miệng nói qua tai nghe Phong khởi động máy bay Mỏ phóng lúc này Xương cảng tay đã gãy cả người bị thương chẳng chịt Tuy nhiên vẫn cố rõ ràng Dù thanh âm bình thường nhất để nói to một tiếng Đại ca anh cũng nhanh lên Nơi này sắp sập rồi Quách sĩ Kiên sau khi bật ra lại nhanh như chớp ngồi đẻ lên đôi chân của đảng Khang Minh, bè ngược khớp gối kim loại của hắn một cái, không trực tiếp trả lời màu phong màu gào to. Đảng Khang Minh, tư duy của mày không bằng một thằng mù như tao à? Không nhìn thấy tao sắp xuôn vùi mày cùng cái nhà máy khốn khiếp này sao? Khớp kim loại dù cứng đêm mấy tuy nhiên khi bè ngược lại cũng không thể nào chịu nổi một đòn uy vũ của quách sĩ Kiên. Lập tức kêu lên một tiếng sắc, sau đó gãy liềng. Đảng Khác Minh càng thêm điên cuồng, rủn tay đấm liên tiếp vào gáy của Quách Sĩ Kiên. Hai bên sẵn con một hồi, cuối cùng khi khắp xương còn lại của hắn bị anh bẻ nốt. Đảng Khác Minh liền trở nên không khác gì cỗ phế phật. Hắn hiện tại chỉ có thể cử động nửa thân trên, dù có từng dũng mãnh hay uy quyền thế nào, bây giờ cũng chỉ là bại tướng dưới một người mù tên là Quách Sĩ Kiên. Tuy nhiên, toàn thân Quách Sĩ Kiên lúc này cũng đã nhuống đẩy máu của chính mình. Đảo Khác Minh không thể ngờ một tên người Việt Nam nhãi nhép của quay sĩ Kiên lại có thể cố chấp đến như vậy. Dù bị hắn đánh đến mức xách da tót thịt nhưng vẫn nhất định không chịu buông tay, vẫn kiên trì cố chấp bẻ bằng được chân ông ta thì thôi. Thua trong tay một tên người Việt mới chỉ chưa đầy 30 tuổi lại còn bị mù như vậy. Đảo Khác Minh không can tâm, dùng máu tay cào loạn xuống đường băng, gào lên. Này, mẹ nó quay dĩ Kiên, thằng khốn này! Mày là cái thá gì mà dám hủy hoại nhà máy của tao Mày lấy từ cách gì hủy hoại nhà máy của tao Thằng nhã nhép như mày Sĩ Kiên loạn trọn đứng dậy Khi vừa đứng thẳng lưng Thì miệng liền phun ra một ngụ máu lớn Anh sơ tay lao lao khỏe miệng Thanh ông vẫn bình tĩnh trả lời Chỉ dựa vào tao Nói xong Anh hít sâu một hơi rủi hét lớn Đường, bật điện Rõ, đại ga Một giây sau, đèn điện trong căn cứ được bật sáng Tuy nhiên sao chấn động nên bóng đẻ nhập nhoạng, lúc sáng lúc tối, nên máu nhà máy cả lúc càng lắc lư dung chuyển dữ dội. Các từ bên ngoài ùn ùn tràn vào đường băng, chẳng mấy chốc đã đùn thành một đông lớn ở gần thang máy. Phàn đường nhìn thấy đại ca mình khóc người đầy máu, đành gắng hượng dùng chân lết để di chuyển về phía sĩ kiên, gào to. Đại ca, đi mau! quay sĩ kiên không còn thời gian để giết chết đảm khóc minh nên đành xoay người bỏ đi. Bây giờ ông ta không còn chân Chi rưỡi bại liệt cũng chỉ là một phế nhân Không sớm thì muộn cũng sẽ bị cát vù chết Anh cũng không cần phải tốn sức ra tay làm gì Chỉ cho tôi chỗ của văn trang Anh nói Có ánh sáng trở nguyên thấy hốc mắt đầy máu của sĩ Kiên Biết anh không thể nhìn thấy gì nữa Cho nên vội vàng lên tiếng Tại ca, để em cõng cô ấy Anh đi thẳng 10 mét nữa sẽ đến máy bay của chúng ta Phản đường nhìn các viên nước trên trần nhà lẫn đường băng đang lan với tốc độ chóng mạch, sống lưng cả lúc cả lạnh, mồ hôi trên mặt vã ra hòa cùng máu nhỏ tong tong xuống sàn. Tại ca, nơi này sắp sụp đổ rồi, chúng ta mau đi thôi. Các cậu mau cõng của ấy lên máy bay. So với mọi người, Sĩ Kiên bị thương nặng nhất, hiện tại anh đã bắt đầu cảm thấy đầu óc quay cuồng, bước chân đi không còn vững. Mọc phong lúc này ở gần máy bay nhất, đồng thời cũng ở gần phương trang nhất. Anh ta lên tiếng. tại ca, em đưa cô ấy lên bài bay, anh yên tâm. Được. Đảng Khang Minh nằm ở chỗ nhìn cát mỗi lúc chảy vào một nhiều hơn, tựa như thần chết đang dần dần tiến về phía hắn. Ông ta gạo lên. Còn mẹ nó, Quách Sĩ Kiên, mày quay lại đây, có giỏi quay lại đây, không dám đánh nhau với tao nữa hả? Quách Sĩ Kiên không thèm trả lời, bước chân vẫn cố gắng di chuyển. Anh lầm nhầm trong miệng suốt he từ, Vân Trang, Vân Trang, để cô giữ đầu óc mình tỉnh táo, cô giữ bản thân không được cục ngã. Trong lúc đó, mỏ phòng cũng đã sốc nửa cô lên vai, loạn trọn cõng Vân Trang đi về phía máy bay, sau đó quay lại hết to. Đại ca, em đưa cô ấy lên máy bay an toàn rồi, chúng ta mau đi thôi. Lời vừa nói xong, một mảng trần nhà ngay trên đầu quay sĩ kiên sụp đổ. Anh rủ đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn bị một tảng bê tông rơi vào vai trái. Mà với lực rơi từ trên độ cao như thế, sườn cốt không thể nào chịu nổi, chắc chắn gãy nát. Mọc Phong, Phan Đường, Trần Nguyên, sữ sở mất vài giây, mắt mở to không sao tin được. Sau đó cả ba cùng kinh hoàng gạo lên hai chữ. Đại ca! Trần Nguyên bị thư nhẹ nhất nên lập tức lao lại, tùng lấy cánh tay Quách Sĩ Kiên đang thỏ ra trên đống đổ nát. Nước mắt như mũi anh ta giản ruộng. Đại ca! Tỉnh lại! Tỉnh lại đi! Phan đường không thể chạy lại, viễn mát anh ta đỏ he, niệm vẫn lỏm bỏng. Đại ca, xin anh đấy, đừng chết, đừng chết mà đại ca. Trần nhà vẫn bòng chóc từng mảng rồi rơi xuống, đường băng rung lắc trở nguyên lên một hồi. Cuối cùng không chịu nổi đành mà kệ sĩ kiên còn sống hay chết, trực tiếp phát anh lên vai, chạy về phía máy bay. Con người ta đôi khi có những lúc thật phi thường, kể cả khi cánh tay bị trúng nạn, cơ thể cũng bị thương chẳng chịt. Vậy mà những lúc như thế này, không hiểu Trần Nguyên lấy sức lực từ đâu mà có thể cõng quay sĩ kiên chạy băng băng, còn có thể linh hoạt lét người tránh được những tầng xi măng bên trên rơi xuống. Khi anh ta chạy đến hơi, mỏ phòng của Phan Đường lập tức đã lấy cơ thể đã bị gãy rất nhiều xương cốt đến mức mều nhũng của quay sĩ kiên. Mỏ phòng dơ tay lên đo nhịp đập trên cổ anh, thử hai ra một tiếng. Vẫn còn sống, đường, là máy bay. Phan Đường gợi đầu Gấp gáp bỏ lên máy bay, toàn bộ sức lực sự trữ cả một đời của anh ta đều đem ra dùng hết vào giờ phút này. Anh ta cũng phi thường như Trần Nguyên lúc đó, chẳng hiểu sức mạnh từ đâu mà có thể ngồi lên ghế phi công, cổng cần điều khiển, phòng máy bay ra khỏi nhà máy. Lúc đó, trong đầu của cả ba người bọn họ chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó chính là phải cứu đại ca mình, phải cứu đại ca mình ý chí tinh thần đã tạo nên sức mạnh phi thường của cơ thể, cũng như chỉ với bốn người trong đội đặc công và một cô gái tên là Vân Trang mà đã có thể tiêu diệt được Đàm Khắc Minh, hủy diệt nhà máy. Mây bay vừa phủ lên qua khỏi lớp cát mạc thì nhà máy chế virus của Đàm Khắc Minh cũng hoàn toàn sụp đổ, những lớp cát ùn ùn như thủy triều lên, dần dần nhấn chìm một nhà máy nguy nga vĩ đại dưới lòng đất, trung tâm của trình nghiên cứu vũ khí sinh học, vũ khí hạt nhân. Cũng đồng thời chuôn vùi cả đảng khóc minh, vì viễn hủy diệt virus Z. Phần đường, Trần Nguyên, Mọc Phong, thè nhau là máy bay cho đến khi về đến căn cứ. Còn Quách sĩ Kiên và Vân Trang thì từ khi rời khỏi nhà máy đến lúc hạ cánh đều vẫn hôn mê. Việc thường của bọn họ xết nặng còn bị nhiễm khói độc. Còn suy chỉ hô hấp đến giữa phút này là đã quá phi thường. Mạc Phong lúc không phải là máy bay Đều ngồi dưới sản ôm Vân Trang Mày đậm trên cổ cô xếp yếu Thậm chí lúc có lúc không Mà khi nhìn sinh mệnh người con gái Mình yêu mong manh như thế này Anh ta không còn muốn dấu giếm Hay lừa dối chính bản thân mình nữa Suy cho cùng Dù Mạc Phong yêu Vân Trang đến mấy Đều không thể so sánh với tình yêu Lớn lao của quét sĩ Kiên dành cho cô Lại càng không thể tranh giành Vân Trang với đại ca mình Một bên là lòng trung thành, một bên là tình yêu Anh ta dù có chết cũng sẽ vẫn lựa chọn trung thành với Quách Sĩ Kiên Cả đời Mọc Phong nợ Quách Sĩ Kiên Cả đời Mọc Phong làm anh em với Quách Sĩ Kiên Cho nên sửa phút này không cần biết mai sau sống hay chết Anh ta chỉ muốn ở gần cô thêm một lần Một lần duy nhất, chỉ một lần thôi Chỉ xin đại ca cho anh ta làm như vậy một lần thôi 13 tiếng sau, máy bay cuối cùng cũng về đến sân cứ S11. Lần này, tổng tư lệnh của rất nhiều y bác sĩ, sau đó có cả Quách Cảnh Đức và Trần Yến Phương đã đứng sẵn ở đường băng chờ đợi. Phan Đường hạ cánh an toàn xong, gần như đã cạn kiệt sức lực, anh ta gục xuống bằng điều khiển, thiểu thảo nói qua loa, "Tổng tư lệnh, cứu đại úy, cứu đại úy." Nói rồi, anh ta quay qua Trần Nguyên, sắc mặt xanh như tàu lá. Người ngộng cũng mềm như bún Phải tựa vào ghế mới không đổ vật ra Yếu ớt chơm chơm mắt Nguyên, tao, tao mệt quá Ngủ một lát Trần Nguyên sốc hôn mê tiếp đi Miệng vẫn lầm bầm trả lời phan đường khoản đã, chúng ta phải cứu đại ca Cứu đại ca